Chương 727, gặp gỡ tiên đạo, bắc đấu chân nhân. Tại khương trường sinh nhìn soi m ó i bắc đấu chân nhân đang ở bắc môn giáo đại trận bên trong tích xúc chu thiên tinh thần lực lượng, hắn khí tức đang ở điên cuồng tăng lên. Nhìn xem bắc đấu chân nhân, khương trường sinh trong lòng hơi xúc động. Bắc đấu chân nhân đã từng phong quang qua, đứng hàng thái sơ cửu thánh, chẳng qua là hắn vô luận là ở đâu cái thời kỳ, luôn có người hắn ép một đầu, dẫn đến uy danh của hắn không bằng đạo côn luân, vạn Phật thủy tổ. Khương Nghĩa kiếm thần Hoàng Kinh tuyệt chờ tồn tại nhưng vô luận ở thời đại nào bắc đấu chân nhân thực lực một mực có thể xếp hạng tiên đạo năm vị trí đầu. m ư ợ n sao trời dẫn ra thiên đạo khí vận biện pháp tốt. Khương Trường Sinh mở miệng tán thán nói nghe được mộ linh lạc không khỏi tò mò theo hắn tiến hành thôi diễn sau đó tầm mắt liền rơi vào bắc đấu giáo lên. Trong khi hắn đại la giáo phái dốc toàn bộ lực lượng lúc bắc đấu giáo còn tại trong đạo trường của chính mình kết trận xúc thế khí thế kinh người. bắc đấu chân nhân xác thực có một khỏa thuần túy tu tiên chi tâm nhìn hắn điệu bộ này là chuẩn bị cho thương sinh thiên trầm trọng nhất kích mộ linh lạc nhíu mày nói ra nàng mặc dù rất ít cùng đại la nhóm giao tế nhưng có bạch kỳ tại nàng đối tiên đạo nhận biết một mực đổi mới mà bắc đấu chân nhân là số ít bị bạch kỳ tán dương đại la một trong khương trường sinh cười nói vậy liền xem hắn có thể có như thế nào biểu hiện tại hai người nhìn soi m ó i bắc đấu giáo chỗ biển mây bên trên thiên đạo linh khí phun trào thiên đạo khí vận buông xuống hình thành thanh thế thật lớn gió lốc trên trời lôi vân c u ồ n cuộn cực kỳ đè nén tại trong gió lốc một bộ thanh y bắc đấu chân nhân đứng vững tay phải hắn nắm trường kiếm lưỡi kiếm dọc tại trước mặt vẻ mặt lạnh lùng thiên đạo bên dưới công nhận kiếm đạo người mạnh nhất là kiếm thần nhưng bắc đấu chân nhân kiếm đạo cũng không có yếu quá nhiều trên thực tế bắc đấu chân nhân là nhất toàn diện người tu đạo các đạo cũng có lĩnh hội tựa như hiện tại hắn dùng kiếm đạo khu ngự tự thân đại đạo lực lượng pháp lực cùng với khí vận lại mượn trợ bọn đồ tử đồ tôn đại trận khí thế của hắn liên tiếp cao thăng thế không thể đỡ đại la tiên vực bầu trời đều bởi vì khí thế của hắn sinh ra dị tượng trên trời lôi vân quay cuồng giống như tận thế đột kích bắt đ ấ u chân nhân ánh mắt sắc bén nhìn chăm c h ằ m vào thiên ngoại chiến trường tại hắn nhìn soi m ó i tiên đạo đã cùng thương sinh thiên đại chiến nương theo lấy càng ngày càng nhiều đại la giáo phái chạy tới Thương Sinh Thiên không thể không phái ra càng nhiều cường giả tham chiến, chiến tranh phạm vi kéo dài, thậm chí bao hàm thời không. Thật cường đại đạo thống. Bác đấu chân nhân thẩm nghĩ đến, trước mắt Thương Sinh Thiên phái ra cường giả tất cả đều mạnh hơn hắn, ít nhất hắn dựa vào chính mình là hiện ra không ra khí thế như vậy. Thương Sinh Thiên mạnh mẽ cũng không có khiến cho hắn nhụt chí, ngược lại hết sức phấn chấn. Tại Tiên Đạo bên trong, hắn rất khó đem hết toàn lực chiến đấu so với hắn yếu. hắn không đành lòng hạ sát thủ mạnh hơn hắn, hắn lại không thể vạch mặt, cho nên đối với thương sinh thiên xuất hiện, hắn là cao hứng. sư phụ, chúng ta sắp không chịu được nữa. một tên đệ tử thanh âm truyền đến, thanh âm đều đang run rẩy. bắc đấu giáo đại la tiên đế tất cả đều tụ tập tại đây, như thế nhiều đại năng thế hệ hợp lực đều sắp không chịu đựng nổi nữa, đủ để thấy cỗ lực lượng này khủng bố đến mức nào. bắc đấu chân nhân chậm rãi mở miệng nói, tốt, dừng ở đây đi. tay phải hắn cầm kiếm hướng xuống nhẹ nhàng vung lên mũi kiếm chỉ xéo mặt đất trong chốc lát giữa thiên địa thiên uy không còn sót lại chút gì bừa bãi tàn phá bầu trời sóng gió bạo tán ra cả người hắn thoạt nhìn không có cái gì biến hóa chẳng qua là ánh mắt trở nên càng thêm có thần trong hai con ngươi phảng phất cất giấu vũ trụ mênh mông hắn hư không tiêu thất tại tại chỗ tại khương trường sinh diễn toán dưới bắt đấu chân nhân giá trị bản thân vậy mà tạm thời tiêu thăng đến 7.000 tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị đã đột phá vĩnh hằng thần tôn cực hạn, hết sức khoa trương. Mặc dù không phải đ ả o tăng trưởng gấp bội, nhưng đối với cảnh giới cao mà nói, dạng này tốc độ tăng 10 điểm không hợp thói thường. Dù sao thiên đạo hương hỏa giá trị đơn vị đại biểu cho 100 t r i ệ u ứ c hương hỏa giá trị. Bất quá bắc đấu chân nhân mạnh hơn cũng là tạm thời cường độ, mà thương sinh thiên bên trong có thể là có không ít vĩnh hằng trí thượng vượt qua một tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại, hai tay đều đếm không hết. Bắc môn chân nhân này phần sức sáng tạo ngược lại để khương trường sinh đem tính vào thiên đạo thánh cảnh chuẩn bị tuyển người thành viên bên trong. Lượng kiếp sẽ bồi dưỡng được thiên đạo thánh cảnh, nhưng đó là c h u n g kết lượng kiếp ban thường. Hiện tại hắn chuẩn bị tự mình bồi dưỡng một tôn thiên đạo thánh cảnh, dùng cái này chống lại thương sinh thiên tồn tại. v ị này thiên đạo thánh cảnh nhất định phải là đại la kim tiên, không phải cho dù là dùng khương trường sinh năng lực cũng không có khả năng đem đại la thần tướng cưỡng ép đề bạt đến thiên đạo thánh cảnh. chẳng qua là đi đến đại la kim tiên tồn tại trong lòng dù sao cũng hơi ngạo khí hắn cũng không thể cưỡng ép tuyển người oanh một tên ngân giáp nam tử bị đánh bay hắn ổn định thân hình nhìn về phía giáp ngực bên trên vết rách bộ mặt của hắn trong nháy mắt vặn vẹo hắn nhưng là vĩn h h ằ n g trí thượng lại bị một tên đại la kim tiên kích thương hắn nhìn hầm hầm mà đi chỉ thấy khương nghĩa cầm trong tay thần thương lần nữa đánh tới đáng chết ngân giáp nam tử nổi giận gầm thét một tiếng lần nữa thẳng hướng khương nghĩa ở đây chiến trước đó thương sinh thiên đều coi là đại la kim tiên tương đương tại vĩnh hằng thần tôn nhưng không nghĩ tới có đại la kim tiên vậy mà có thể chiến vĩnh hằng trí thượng không chỉ là khương nghĩa một người có chiến lực như vậy vượt qua 10 vị đại la kim tiên đều có lực chiến đấu như vậy tiên đạo phát bảo thần thông đối chiến lực r a trì cực lớn thương sinh thiên một phương cũng đang mượn trận chiến này thu thập tiên đạo tình báo bên trong cung điện kia tiếng nghị luận không ngừng thương thiên mặt không biểu tình chẳng qua là hắn ánh mắt một mực tại biến hóa vi diệu lấy. Mặc dù thương sinh thiên trước mắt chẳng qua là thăm dò, cũng không có làm thật. Nhưng dù cho như thế, tiên đạo biểu hiện ra tiềm lực cũng làm bọn hắn kinh ngạc. Đại la kim tiên xác thử khó lường, không thể lại bỏ mặc tiên đạo trưởng thành tiếp. Ta đều đối tiên đạo sinh ra hứng thú. Bất quá chúng ta còn phải đợi bao lâu? Tiên đạo tiềm lực xác thực ly kỳ, đã có thể thực lực trước mắt đến xem, không chịu nổi một kích. Ngươi gấp cái gì? Ngươi muốn thử xem đạo tổ mạnh mẽ? Đừng quên chúng ta mục đích cứ như vậy tiêu hao đi. Vừa vặn nhường hậu bối nhóm đều nhìn một cái tiên đạo. Thương thiên không có mở miệng. Trận chiến tranh này cứ như vậy một mực tiêu hao xuống. Tiên đạo đại la kim tiên có hạn, làm hai bên sức chiến đấu ngang hàng sau thương sinh thiên liền không có lại điều động lực lượng đánh lấy đánh lấy. Tiên đạo một phương cũng đã nhận ra thương sinh thiên dụng ý. Cái này khiến tiên đạo một phương rất là biệt khuất, có loại bị trêu đùa, vũ nhục cảm giác. nhưng bọn hắn cũng không thể ngưng chiến thương sinh thiên một mực tại tiến lên bọn hắn nếu là lui ra thương sinh thiên tất nhiên sẽ giết tới đại la tiên v ự c t r ư ớ c cứ như vậy đại la nhóm quyết chiến ngàn năm thương sinh thiên vững bước tiến lên cho tiên đạo mang đến áp lực thực lớn các phương giáo phái đem đại la phía dưới đệ tử toàn bộ rút về chỉ lưu đại la chống lại làm đại la tại ngăn cản thương sinh thiên lúc tiên đạo bên trong lượng kiếp vẫn đang kéo dài đối kháng thương sinh thiên đó là đại la sự tình đại la phía dưới tu tiên giả sao mà nhiều nhiều vô số kể bọn hắn vẫn có thể gánh vác lên thôi động lượng kiếp trách nhiệm ngắn ngủi ngàn năm bên trong đại la tiên vực liền sinh ra 10 vị đại la siêu thoát có rất nhiều lâu dài bế quan hậu tích bạc phát nhất cử đột phá cũng có rất nhiều tại trong tuyệt cảnh đốn ngộ lượng kiếp sẽ mang đến thương vong to lớn nhưng thiên địa sinh khí giảm mạnh nhưng tại lượng kiếp bên trong tu tiên giả tu hành tốc độ vượt xa thời kỳ hòa bình thiên đạo khí vận là tại tăng lên một vị tiên đế mang tới khí vận thắng qua trăm tỷ phàm linh tử tiêu cung bên trong dạng này hao tổn xuống không tốt a mộ linh lạc lưỡng lự hỏi ngàn năm trôi qua những đại la đó cũng không có đạt được đột phá dù sao đại la chi cảnh mong muốn lại đột phá cũng không phải dựa vào chiến đấu liền có thể đi h uống chi bọn hắn một mực chỗ tại hạ phong vô luận tiên đạo đại la nhóm bộc phát ra như thế nào năng lực thương sinh thiên thủy c h u n g có thể điều động vĩnh hằng cảnh cường giả tham chiến vững vàng ép tiên đạo một đầu chiến ngàn năm tiên đạo cũng không rõ ràng thương sinh thiên có nhiều ít vĩnh hàng cảnh phảng phất vô cùng vô tận mỗi khi đại la nhóm thấy vô lực lúc liền sẽ nghĩ tới đạo tổ đạo tổ lúc trước đối mặt vĩnh hàng tộc mười vạn vĩnh hàng cảnh đều không đủ đạo tổ một trưởng v ỗ giết chính là có đạo tổ khủng bố chiến tích làm lực lượng tiên đạo đại la nhóm mới có thể ổn định đạo tâm cũng thế thương sinh thiên như vậy có thể nhịn cũng là nằm ngoài sự dự liệu của ta đã như vậy ta đây cũng nên cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Khương Trường Sinh mở miệng đáp, hắn vốn là muốn c ầ m Thương Sinh Thiên cho Tiên Đạo làm đá mài đao, làm sao Thương Sinh Thiên đồng dạng là ý tưởng như vậy, hai bên như vậy giằng co, đã mất đi ý nghĩa. đáng nhắc tới chính là từ khi Thương Sinh Thiên đột kích, tại Tiên Đạo bên trong Đại Đạo lực lượng liền trở nên sinh động, càng ngày càng nhiều tín đồ gặp Đại Đạo lực lượng mê hoặc, các cảnh giới đều có. Mộ Linh Lạc nhãn tình sáng lên, hỏi, ngươi muốn thế nào cảnh cáo? Khương Trường Sinh cười nói, lấy đạo của người trả lại cho người. Bọn hắn không là ưa thích chậm rãi tiến lên à? Ta đây cũng tới. Tiếng nói vừa ra, một bộ phân thân xuất hiện tại hắn bên cạnh. Nhìn thấy phân thân xuất hiện, Mộ Linh Lạc bắt đầu chờ mong tiếp xuống tình hình chiến đấu biến hóa. Phân thân hư không tiêu thất, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn buông xuống hư không bên trong, tay phải vung lên, đem Thương Sinh Thiên một phương hết thảy vĩnh hằng cảnh cường giả dịch chuyển khỏi. Xuất thủ của hắn quá nhanh. nhanh đến vĩnh hằng cảnh các cường giả đều không kịp phản ứng. Tiên đạo đại la cũng giống như thế, làm song phương tầm mắt rơi ở trên người hắn bên trên. Sĩ khí đột nhiên nhất biến. Tiên đạo sĩ khí đại chấn, thương sinh thiên một phương lui nhanh, rời xa khương trường sinh phân thân. Các ngươi trở về đi. Khương trường sinh vớt xuống lời nói này, từng bước hướng đi thương sinh thiên. Đạo tổ, như thế nhanh liền kiềm chế không được sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng theo thương sinh thiên bên trong truyền ra. chính là thương thiên thanh âm khương trường sinh không có trả lời từng bước một hướng đi thương sinh thiên hắn mỗi bước ra một bước những vĩnh hàng cảnh đó cường giả liền phải lui nhanh rất dài một khoảng cách sợ bị hắn để mắt tới một màn này thấy đại la nhóm trong lòng uất khí quét qua hết sạch công thủ dịch hình nhìn thấy đạo tổ không có trả lời thương thiên nhíu mày không rõ đạo tổ là gì thái độ nếu như là thẹn quá hóa giận cái kia trực tiếp động thủ là được Thương Thiên mặc dù ngồi tại Thương Sinh Thiên chỗ sâu, lại có thể cảm nhận được Khương Trường Sinh cảm giác áp bách. Này loại cảm giác áp bách cũng không phải là bá đạo, trực quan khí thế, mà là một loại đối trên tâm lý cảm giác áp bách. Khương Trường Sinh đại chiến vĩnh hằng tộc lúc, Thương Thiên liền từng nhìn trộm qua, nhưng đó là người đứng xem góc độ, cùng hiện tại cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Hừ, vậy liền tới gặp gỡ người tiên đạo. Thương Thiên trong lòng hừ lạnh, đi theo thân đến, trên đại điện tất cả mọi người nhìn về phía hắn. đã chờ mong, lại có chút thấp thỏm. Đây chính là tiên đạo đạo tổ, đương đại cường giả vô địch. Bọn hắn thương thiên đồng dạng đi ra một đầu vô địch chi lộ, chẳng qua là thuộc về thời đại khác nhau thôi. Chương 728, đạo niệm nghiệp hỏa. Theo thương thiên đứng dậy, toàn bộ thương sinh thiên bầu trời vì đó biến sắc. Tại tiên đạo một phương nhìn soi m ó i tựa như hoàng hôn thiên biến thành âm lôi thiên, cực kỳ đ è nén. Giờ phút này, khương trường sinh phân thân còn tại tiến lên. Thương Sinh Thiên vĩnh hằng cảnh các cường giả không ngừng lùi lại đối mặt đạo tổ, bọn hắn không dám ra tay nhưng cũng không dám trực tiếp chạy trốn. Dù sao phía sau liền là đạo thống, vô số sinh linh nhìn bọn hắn c h ầ m c h ằ m Khương Trường Sinh phân thân duy trì hình tượng của hắn, thần quang che đậy khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ thần sắc của hắn. Đúng là như thế, hắn yên lặng tiến lên mới cho Thương Sinh Thiên mang đến vô hạn cảm giác áp bách. Nghe đạo tổ truyền thuyết cùng đối mặt đạo tổ hoàn toàn là hai cái cảm thụ. Khương Trường Sinh phân thân cố ý tán phát uy áp chỉ nhằm vào Thương Sinh Thiên, cho nên vĩnh hằng cảnh nhóm mới vừa như thế khẩn trương. Tiên đạo một phương cũng không có lập tức rời đi, mặc dù đạo tổ lên tiếng để bọn hắn rút lui, nhưng bọn hắn vẫn là muốn nhìn xem đạo tổ thần uy ngàn năm quyết chiến để bọn hắn ý thức được tiên đạo cùng Thương Sinh Thiên cách xa chênh qua lệch, có thể đây chẳng là đạo thống thôi. Bọn hắn tin tưởng vững chắc đạo tổ nhất định là vô địch. chỉ thấy thương sinh thiên phía trên lôi điện sen lẫn dần dần ngưng tụ thành một tôn vĩ ngạn thân ảnh chính là thương thiên dáng người vô biên vô tận thương sinh thiên tại thương thiên lôi ảnh dưới chân lại cũng lộ ra nhỏ cách xa nhau xa xôi tiên đạo một phương đại la nhóm đều phải ngửa đầu nhìn lại nếu như đại thiên thế giới có chúa tể cái kia đây chính là chúa tể dáng người khương trường sinh phân thân tại thương thiên lôi ảnh trước sao mà nhỏ bé bằng v à o mắt trần rất dễ dàng không chú ý hắn tiên đạo đạo tổ ra tay đi. Thương Thiên Thanh âm vang lên, vô cùng uy nghiêm, giống như đại đạo tại giận dữ mắng mỏ ngàn tỷ vũ trụ. Dù là phương xa đại la kim tiên cũng nghe được đạo tâm run lên. Khương Trường Sinh phân thân thả người vọt lên, bay tới cùng Thương Thiên mặt mày tề cao độ cao, vô số lôi đình xen lẫn dưới. Thương Thiên khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, hắn hai mắt càng là đã hoàn toàn hiển hóa ra ngoài, lạnh lùng bên trong mơ hồ lộ ra một tia chiến ý. Đạo niệm chi chủ. tại phía xa tử tiêu cung khương trường sinh đã đoán được tu vi của đối phương đối phương người mang đại đạo bản nguyên vô pháp bị hệ thống diễn toán nhưng bây giờ mặt đối mặt khương trường sinh đã có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ rất mạnh nhưng còn chưa đủ khương trường sinh phân thân nhất trưởng vỗ tới động tác không tính nhanh thương thiên đồng dạng huy trưởng hai bên đều nghĩ quang minh chính đại đánh tan lẫn nhau dù sao đạo thống của bọn họ đều đang nhìn tại thương thiên trước mặt khương trường sinh khí thế cực kỳ bé nhỏ có thể theo hắn một trường đẩy ra phía trước hư không trong nháy mắt phá toái khiến cho thương sinh thiên vặn vẹo như là mặt hồ nổi lên gợn sóng đại thiên chu diệt trường một trường này phân thân là toàn lực mà làm cũng không sợ trực tiếp hủy diệt thương sinh thiên hắn tin tưởng thương thiên có thể che chở mình đạo thống nhưng có thể hay không để cho toàn thân mình trở ra vậy cũng không nhất định thương thiên c ự trường đánh về phía khương trường sinh lớn đạo n ô i điện mang theo hủy diệt hết thảy khí thế buông xuống. cực hạn ánh chấp lệnh vĩnh hàng cảnh các cường giả đại la nhóm tất cả đều mất đi giác quan cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không cảm giác được hai cỗ cặp trí cường lực lượng oanh đụng vào nhau trong nháy mắt dùng hai người làm trung tâm mấy chục phương hư không lĩnh vực trực tiếp yên diệt thương sinh thiên yên diệt tiên đạo đại la nhóm đều biến thành cho bụi khương trường sinh phân thân đột nhiên mở mắt hắn cùng thương thiên đi vào hoàn toàn trắng b ệ h trong không gian thương thiên đã không có trước đó như vậy vĩ ngạn Thoạt nhìn cùng Khương Trường Sinh thân hình không sai biệt lắm, hai người liếc nhau, đột nhiên thẳng hướng lẫn nhau, vô biên vô tận tái nhật trong không gian, trừ bọn họ không có chuyện gì khác, vật tồn tại bọn hắn không chút kiên kỵ chiến đấu. Khương Trường Sinh không ngừng thi triển thần thông, thương thiên thao túng lôi chi đại đạo bản nguyên lực lượng cùng hắn kịch đấu, lại không phân cao thấp. Nguyên lai là hắn. Khương Trường Sinh bản tôn yên lặng nghĩ đến, hắn nghĩ tới trước đó chư thiên đại đạo thụ đại đạo soi chiếu. cái kia cùng hắn giao chiến thần bí tồn tại nguyên lai là thương thiên ngay sau đó trong chấp n h á n g này vạn sự vạn vật đều đã đình trệ bên cạnh hắn mộ linh lạc không nhúc nhích liền mí mắt tự nhiên không có nháy lần này đạo niệm chi chủ chỗ cường đại nhất niệm nhưng để chúng sinh đình trệ chỉ có đạo niệm chi chủ mới không bị ảnh hưởng không chỉ là nhất niệm nhường hết thảy đình trệ thậm chí còn có thể làm cho lực lượng phạm vi bao trùm bên trong hết thảy đổ về Khương Trường Sinh cùng Thương Thiên đối t r ư ở n g hủy diệt hai phương đạo thống, nhưng bọn hắn đều có thể thay đổi hết thảy, nhưng hủy diệt đi tồn tại, lần nữa khôi phục. Đại Thiên Chu diệt t r ư ở n g hủy diệt sự vật vô pháp khôi phục, cũng may Khương Trường Sinh Đại Thiên Chu diệt t r ư ở n g hoàn toàn đánh vào Thương Thiên trên thân, những cái kia ảnh hưởng đến hư không lĩnh vực lực phá hoại thì lại đến từ Thương Thiên là có thể khôi phục. Vô số lần giao thủ sau, hai người chiến đấu kết thúc. Khương Trường Sinh phân thân cố ý lưu thủ, Thương Thiên trong nháy mắt để ý tới. lập tức vận dụng đạo niệm khôi phục trước đó hủy diệt hết thảy nguyên bản đã tan biến vĩnh hằng cảnh các cường giả đại la nhóm lại xuất hiện tại trong hư không hư không cũng cấp tốc khôi phục bọn hắn cũng không biết mình đã chết qua chẳng qua là bị đại đạo cường quang lung lay một thoáng đợi tầm mắt của bọn họ khôi phục định thần nhìn lại thương thiên vĩ ngạn lôi ảnh đã tan biến hắn bản tôn đứng ở đạo tổ phía trước hai người cách xa nhau xa xôi nhưng đối với bọn hắn thực lực mà nói đã coi như là mặt đối mặt Thương Thiên Thoạt nhìn vẫn như cũ thong dong, bá khí. Chẳng qua là hắn trong tay áo song tay đang run rẩy. Hắn bại, bị bại hết sức triệt để. Cái kia chính là chu diệt vĩnh hằng tộc lực lượng sao cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng hủy diệt đại đạo? Không đúng, càng thêm đáng sợ. Thương Thiên chăm chú nhìn đạo tổ, trong lòng sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Trở về đi. Khương Trường Sinh mở miệng nói, ngữ khí đạm mạc. Lời nói này nghe được Thương Sinh Thiên chúng sinh ngạc nhiên. tiên đạo đại la nhóm phấn chấn thương thiên hít sâu một hơi nói đạo tổ quả nhiên danh bất hư truyền ngươi xác thực có tư cách cùng đại đạo tranh phong dứt lời hắn quay người dùng tự thân ý chí thao túng thương sinh thiên rút lui hết thảy xuất chiến vĩnh hằng cảnh cường giả vẻ mặt u ám đi theo lùi lại giờ khắc này vô luận nhiều kiêu ngạo tồn tại nghe được thương thiên lời đều hiểu rõ một chút đó chính là bọn họ thương thiên bại bị bại triệt để Khương Trường Sinh không có rời đi, mà là tại chỗ cũ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Thương Thiên thừa nhận rồi hắn đại thiên chu diệt trưởng nhìn như không có việc gì kỳ thực thân thể linh hồn đều bị hủy diệt bộ phận mà lại là vô pháp nghịch chuyển thương thế này một trận chiến đủ để cho Thương Thiên thực lực ngã xuống vĩnh viễn không lại tiến vào khả năng. Tiên đạo đại la nhóm d ồ n d ậ p hướng đạo tổ hành lễ sau đó quay người trở về Tiên đạo mỗi một vị đại la đều hết sức xúc động đào côn luân trong lòng tràn ngập vô hạn hướng tới. hắn khi nào mới có thể đạt đến lão sư cường đại như vậy trình độ tiêu hòa nương nương lại có chút bao la mờ mịt nàng thật có thể cùng hắn chung đi đại đạo phần cuối sao khương nghĩa thì tại dư vị lúc trước một t r ư ờ n g kia trực giác nói cho hắn biết tại hắn mất đi giác quan trong nháy mắt phát sinh rất nhiều đáng sợ sự tình bắc đấu chân nhân nghĩ đến thiên đạo hắn lúc trước liền mượn thiên đạo khí vận lực lượng cái kia minh mông thiên đạo lực lượng nếu như thuộc về đạo tổ vậy hắn như tiến một bước khai phá trận pháp có thể hay không dẫn xuất vừa rồi một t r ư ờ n g kia kiếm thần diệp tâm địch cơ võ quân đám người thì nghĩ tới hướng năm đó ở long khởi quan lúc ai có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ tùy tùng đạo tổ đi tới nơi này đại la nhóm đều có các tâm tư mắt thấy trận chiến này tâm tình của bọn hắn đều hết sức xúc động đối tiên đạo thánh cảnh có càng lớn chờ mong có thể tâm tình của bọn hắn đều không như một người đó chính là mộ linh lạc ngươi dùng phân thân liền hạ gục hắn rồi Mộ Linh lạc nỗ lực bình phục tâm tình, nhịn không được hỏi. Nàng đã tại lĩnh hội Đại Thiên Thế giới bên ngoài lực lượng, nguồn gốc từ tại trước đó cứu Thương Tứ, v ị kia bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Chính là bởi vì nàng đi đường đã khuynh hướng Đại Thiên Thế giới, cho nên cảm thụ của nàng càng sâu. Lúc trước Khương Trường Sinh phân thân cùng Thương Thiên một trường kia, để cho nàng chết qua một lần, không chỉ là nàng, nàng nhận biết hết thảy đều bị hủy diệt. Cảm giác này rất khó nói rõ ràng, nhưng nàng dám khẳng định, nhất định như thế. điều này nói rõ thương thiên mạnh mẽ đã đi đến nàng mức không thể tưởng tượng nổi, có thể liền là nhân vật khủng bố như vậy, lại bị khương trường sinh dùng phân thân hạ gục này. Mặc dù làm làm bạn khương trường sinh thời gian dài nhất người, mộ linh lạc cũng chấn động theo, thậm chí không thể nào hiểu được. đều là tại tử tiêu cung bên trong ngộ đạo, hắn tốc độ đột phá thế nào như thế khoa trương, chẳng lẽ ngộ tính tranh lệch so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn? Khương trường sinh cười nói, chẳng qua là hạ gục bại. không thể không thừa nhận thương sinh thiên chi chủ thực lực xác thực mạnh mẽ ta muốn chu diệt hắn rất khó cái này là vĩnh hằng cảnh phía trên tồn tại đạo niệm chi chủ một ý niệm vạn sự tùy tâm đạo niệm chi chủ m ộ linh lạc đọc thầm cái tên này có thể nàng vẫn là không cách nào theo rung động bên trong đi ra nàng nhìn về phía khương trường sinh hỏi đạo niệm chi chủ thật là đối thủ của ngươi sao lấy nàng đối khương trường sinh hiểu rõ có quan hệ thực lực hắn chắc chắn sẽ có giữ lại Khương Trường Sinh cười không nói, hắn một lần nữa ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a lên. Lúc trước mặc dù là phân thân tại chiến đấu, nhưng hắn cũng nhìn thấy mới lạ đồ vật lần đầu tiên giải được đạo niệm chi chủ năng lực, cái này khiến hắn có rất nhiều gợi ý. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ hỗn nguyên đại la kim tiên phía trên đường. Một lát sau, làm mộ linh lạc vừa bình phục xong tâm tình, chuẩn bị lúc tu luyện, Khương Trường Sinh trước mắt hiện ra một nhóm nhắc nhở. Tiên tuế 3 0 6 9 9 6 triệu n ă m năm, thương sinh thiên chi chủ thương thiên đột kích, ngươi tại công kích của hắn hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, đạo nguyên linh vật bản nguyên chi hỏa, lại là đạo nguyên linh vật. Lần trước là bản nguyên chi lôi, lần này là bản nguyên chi hỏa. Khương Trường sinh lúc này quyết định vẫn là đem bản nguyên chi hỏa cùng thiên đạo dung hợp, cổ vũ thiên đạo lực lượng, nghiệp lực cùng hỏa xứng đôi. cũng là càng có thể tra tấn nghiệp lực thâm trọng người liền xưng là nghiệp hỏa sát nghiệp quá nhiều nghiệp hỏa cuốn thân cũng xem như cảnh cáo chúng sinh muốn nhiều làm việc thiện sự tình đạo tổ ra tay hạ gục thương sinh thiên chi chủ tin tức cấp tốc tại tiên đạo truyền ra kinh tuyệt chu quái trở nên khiếp sợ đối với bọn hắn mà nói thương sinh thiên đây chính là cổ lão thần thoại cường đại như vậy đạo thống đều bị đạo tổ hạ gục trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều tiên đạo sinh linh bắt đầu lan truyền việc này thuận thế giới thiệu thương sinh thiên lai lịch tin tức cũng hướng phía đại thiên thế giới lưu truyền từ vĩnh hằng tộc sau liền thương sinh thiên đều không phải là đối thủ của đạo tổ những cái kia mong muốn tính toán tiên đạo đạo thống dồn dập hạ lệnh nhưng riêng phần mình thủ hạ rút về mặc dù tiên đạo đứng trước lượng kiếp cũng không thể trêu chọc kiến thức đến thương sinh thiên cùng đạo tổ mạnh mẽ sau tiên đạo chưa nhiều đại năng bị kích thích bắt đầu tự mình nhập kiếp bọn hắn đã rất khó lại đột phá nhưng nếu là có thể chung kết lượng kiếp khổng lồ thiên đạo công đức sẽ mang bọn hắn đi tới cảnh giới càng cao hơn chương 729, giảng đạo đại la thương sinh thiên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch thương thiên ngồi tại thủ tọa bên trên chẳng qua là tư thái đã không có trước đó như vậy tự nhiên hắn đang ở cố nén thương thế đến cùng là cái gì lực lượng vậy mà vô pháp khôi phục thương thiên trong lòng sợ hãi đồng thời tồn tại vui mừng nếu như đạo tổ thật nổi sát tâm hắn cảm giác mình là có khả năng chết trong tay đạo tổ. hắn hiểu được đạo tổ vì sao không đuổi giết hắn, là hy vọng hắn khuyên bảo hắn phía sau tồn tại. phụ thân, tiên đạo. một tên ngân giáp nam tử đứng ra hỏi, chẳng qua là phía sau lời thế nào cũng nói không nên lời. liền phụ thân hắn thương thiên đều bại, bọn hắn còn thế nào đối mặt tiên đạo? mặc dù không cách nào tiếp nhận, nhưng nghĩ đến đạo tổ, bọn hắn lại nhiều không cam lòng đều chỉ có thể nuốt xuống. thương thiên dương mắt. chậm rãi mở miệng nói tiên đạo không thể chạm vào lần này đại đạo cơ duyên từ bỏ đi có lẽ hiện tại không phải là thương sinh thiên nên xuất thế thời cơ là ta lỗ mãng bị la đạo đoạt được kích thích đến nâng lên la đạo trên điện tâm tình của tất cả mọi người đều nhịn không nổi la đạo bọn hắn trước đó cũng muốn diệt trừ tiên đạo kết quả bị tiên đạo trêu đùa coi như bọn họ gặp may mắn ai khi đó đạo tổ vì sao không diệt la đạo bởi vì tiên đạo quá yếu đạo tổ không tốt quá sớm ra mặt. Cũng thế, nếu không phải vĩnh hằng tộc phát giác được tiên đạo uy hiếp tiềm ẩn, ta trước đó đều không thèm để ý tiên đạo. Tính la đạo vận khí tốt, nếu như đạo tổ suy nghĩ nghiêng một cái, muốn làm bọn hắn nói không chừng la đạo đã không còn tồn tại. đúng đấy, la đạo tính cái gì năm đó thắng chúng ta cũng bất quá là may mắn. Đại điện náo động, đều đang mắng la đạo, hết sức rõ ràng, bọn họ cùng la đạo quan hệ hết sức ác liệt. thương thiên nghe những lời này rất muốn nói la đạo chi chủ mạnh hơn hắn có thể vừa nghĩ tới đạo tổ lực lượng quỷ dị kia hắn cũng không dám cắt nói la đạo chi chủ cùng đạo tổ ai mạnh hơn trải qua trận này thương thiên tâm tình hết sức phức tạp thật vất vả tạo dựng lên hùng tâm nát thương sinh thiên trong lòng thở dài quyết định nhường thương sinh thiên tìm địa phương giấu đi liền như là dĩ vãng vì sinh tồn mà t ị kiếp khương trường sinh không biết thương thiên tâm tình hắn đang tại t r ợ giúp thiên đạo dung hợp bản nguyên chi hỏa cùng lúc trước dung hợp bản nguyên chi lôi một dạng hao tổn lúc thật dài nhưng cũng không muốn chậm trễ lượng kiếp thương sinh thiên đến cực đại kích thích đến tiên đạo đại la nhóm dẫn đến tiên đạo bên trong chiến tranh càng ngày càng khủng bố mấy ngàn năm sau liền có hai phe đại la giáo phái bày ra giáo phái cuộc chiến tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng không lưu dư lực trận chiến này kéo dài 3.000 n năm cuối cùng dùng một phương đại la giáo phái giải tán là kết cục giáo phái khí vận bị đánh tan giáo chủ bản thân bị trọng thương mất hết can đảm lựa chọn phân phát còn lại đệ tử chuyện này tại Đại La Tiên Vực bên trong tạo thành cực lớn ảnh hưởng hết thảy Đại La giáo phái đều ý thức được bọn hắn tham dự lượng kiếp không còn là trò đùa trẻ con hoặc là làm dáng một chút giáo phái là thật khả năng vong tại trong đại kiếp nếu không chiếm đoạt mặt khác giáo phái khí vận mạnh lên sớm muộn sẽ bị mặt khác giáo phái chiếm đoạt này liền như là thế gian loạn thế không tiến ắt lùi không chiến liền sẽ bị chiến thoáng chớp mắt hai vạn năm đi qua bản nguyên chi hỏa cuối cùng dung hợp xong bản nguyên chi hỏa không chỉ là tác dụng tại nghiệp hỏa còn mạnh hơn thiên đạo bên trong hết thảy hỏa lửa công dụng có thể so sánh lôi đ a dung hợp bản nguyên chi hỏa sau thiên đạo khí vận phóng đại thiên đạo lực lượng cũng tại tăng cường kèm thêm lấy khương trường sinh tu vi đều tăng dài một chút thiên đạo đã thoát ly đại đạo t r ư ở n g khống khương trường sinh yên lặng nghĩ đến thiên đạo liền là hắn cảm thụ của hắn sâu nhất từ đó sau này tại thiên đạo khí vận phạm vi bên trong độ kiếp sẽ không bị đại đạo quấy nhiễu nhưng ở thiên đạo khí vận phạm vi độ kiếp nôi kiếp sẽ chỉ mạnh hơn tu hành gặp được tâm ma xác suất cũng là như thế hắn một lần nữa nhìn về phía đại la tiên vực hai vạn năm đi qua đại la tiên vực bên trong xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới mặc dù lượng kiếp phạm vi một mực tại khuếch trương nhưng đại la tiên vực là vĩnh viễn chiến trường chính tại đây bên trong chém giết lấy được cơ duyên cùng khí vận cũng là nhiều nhất chúng sinh lấy được cơ duyên cũng không phải dựa vào giết địch đoạt được, còn có phúc nguyên thánh mẫu tại bốn phía t à n cơ duyên đủ loại bảo vật đều có. Khương Trường Sinh tầm mắt rơi vào thời tự tiên quân trên thân, thời tự tiên quân rất ít tham chiến, đại bộ phận thời điểm đều tại dùng chính mình thời gian chi đạo cứu khổ cứu nạn, lượng kiếp không thể ngăn cản, nhưng tiên đạo các đại năng hay là hy vọng đem lượng kiếp tập trung ở tu tiên giả trên thân. Đại La Tiên vực cũng là có phàm linh, chẳng qua là phàm linh thân thể xa so với đại đạo hư không phàm linh mạnh hơn. nhưng dù cho như thế đối mặt lượng kiếp bọn hắn cũng như bụi trần nhỏ bé thời tự tiên quân nhân quả đã sinh ra biến hóa tại khương trường sinh trong mắt hắn lại ở lượng kiếp bên trong chủ đạo một quãng thời gian phong vân ý vị này chỉ cần hắn sống đến lượng kiếp kết thúc hắn công đức đem không nhỏ khương trường sinh tầm mắt quét qua từng vị đại la kim tiên bao quát mới đàn sinh hai vị đại la kim tiên đại la kim tiên mặc dù siêu thoát hết thảy nhưng không có siêu thoát thiên đạo bất quá khương trường sinh cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn trăm vạn năm bên trong nhân quả khả năng không nhìn thấy bọn hắn số mệnh phần cuối trừ phi hắn muốn tự mình định ra đại la kim tiên vận mệnh rất lâu khương trường sinh mở miệng nói ta xem lượng kiếp đã tới chúng sinh khó khăn nguyện tại ngàn năm về sau tại tử tiêu cung vì tất cả đại la giảng đạo nhìn người có duyên có thể sớm ngày chung kết lượng kiếp khôi phục thiên đạo càn khôn đạo thanh âm này vang vọng thiên đạo khí vận bên trong chư thiên vạn giới bao quát thiên đạo lĩnh vực bên ngoài khí vận phạm vi bên trong. Bây giờ thiên đạo khí vận vô biên vô hạn, vượt xa trước đó ba đại siêu thoát đạo thống chỗ chiếm lấy hư không lĩnh vực. Lời nói này lệnh chúng sinh xôn xao, đại la nhóm càng là phấn chấn. Đạo tổ giảng đạo đây chính là đại cơ duyên, mà lại là liên quan lượng kiếp giảng đạo. Một chút bị đại đạo lực lượng mê hoặc tồn tại cũng muốn nhân cơ hội hiểu rõ đạo tổ, vì sau này cùng đạo tổ chống lại làm chuẩn bị. Thời gian ngàn năm. đối với những cái kia chỗ tại tiên đế đỉnh phong chi cảnh đại năng mà nói còn có cơ hội thế là đại la nhóm bắt đầu rút lui chiến trường nhưng tiên đế nhóm chiến đến càng thêm điên cuồng âm phủ do diệt thế thụ trèo chống âm phủ độc lập tại chư thiên vạn giới bên ngoài nằm ở một vị diện khác chỉ có kết nối thiên đạo khí vận mới có thể đi vào tới lượng kiếp bên trong khổ nhất chính là âm gian địa phủ toàn bộ địa phủ đều tràn ngập đủ loại quỷ khóc chu lên thê lương kinh dị Hình thủ đi vào hoàng t u y ề n một bên, hắn vẫn như cũ mang theo mặt nạ, nhưng làm địa phủ chi chủ. Tu vi của hắn đã là đại la thần tướng, đây là dựa vào địa phủ công đức tích lũy. Hắn thực lực chân thật không người biết được, bởi vì hắn không cần chiến đấu. Có không phải thiên đạo sinh linh hồn phách đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong, việc này vẫn phải ngươi tới giám sát. Hình thủ nhìn giống như mặt biển hoàng t u y ề n nói ra, hoàng t u y ề n hiện ra lạnh lùng sóng ánh sáng, mặt ngoài bao trùm lấy bằng bạc xương mù. Mơ hồ có khả năng thấy nhiều vô số kẻ quỷ hồn hình bóng, những cái kia đều là ảo tưởng. Hoàng Tuyền có đặc thù lực lượng, quỷ hồn không thể độ chi, liền bay đều không được. Một thanh âm từ trong bóng tối truyền ra, đại đạo lực lượng sao? Ta đã phát giác được, bọn hắn thậm chí còn nghĩ mê hoặc ta. Nghe vậy, hình thủ trầm giọng nói, bọn hắn có thể để mắt tới âm phủ, vậy nói rõ âm phủ không sớm thì muộn sẽ có một kiếp này, không thể chủ quan. Ừm, đợi ta nghe xong đạo tổ giảng đạo. sẽ quét sạch âm phủ, tuy là lượng kiếp, nhưng thiên đạo nhất định phải có một khối địa phương là sạch sẽ, đó chính là địa phủ. Kẻ nói chuyện chính là hiện thời Đại La Kim Tiên Luân Hồi Đại Đế cũng là Thái Sơ Cửu Thánh một trong cổ lão tồn tại. Cho dù là tại Đại La Chi Cảnh, Luân Hồi Đại Đế cũng là truyền thuyết, hắn rất ít xuất đầu lộ diện. Hình thủ cũng muốn đi nghe đạo tổ giảng đạo, hắn đương nhiên sẽ không thúc giục Luân Hồi Đại Đế, hắn đi theo hỏi. Diệp Chiến gần đây tu vi gần đây tăng nhanh như gió. đối luân hồi đại đạo lĩnh hội vượt xa lúc trước ta có chút bận tâm lời vừa nói ra luân hồi đại đế cũng không trả lời ngay trầm mặc rất lâu thanh âm của hắn mới vừa vang lên ta sẽ không để cho hắn uy hiếp được địa phủ uy hiếp được thiên đạo hình thủ nghe xong khẽ gật đầu không nói thêm lời quay người rời đi rất nhanh liền tan biến tại che trời sương mù bên trong ngàn năm kỳ hạn sao mà nhanh nhất là đối với đại la mà nói một ngày này tử tiêu cung trước người người n h ố n nháo Việt đại đa số đại la đã chạy đến trùng trùng điệp điệp cực kỳ hùng vĩ t ừ tiêu cung trước cổng chính có một mảnh không khu cách gần nhất đại la kim tiên nhóm cũng là không có lộ ra chen trúc bọn hắn t o p 5 t o p 3 tán gẫu liếc nhìn lại bầu không khí hài hòa hoàn toàn không có lượng kiếp cái bóng bạch kỳ mang theo nàng tự mình bồi dưỡng thập nhị thánh mẫu đứng tại cửa lớn một bên bình tĩnh nhìn đại la nhóm bắt chuyện trên thực tế các nàng truyền âm không có ngừng qua nói xong đại la nhóm ân oán tình cừu lượng kiếp bên trong đại la cũng sẽ đánh nhau đủ loại ân oán đều có hoàng kinh tuyệt đang cùng đạo côn luân trò chuyện bỗng nhiên thấy một người thiên tôn thiên tôn cũng là đại la chẳng qua là khoảng cách đại la kim tiên xa xôi không chỉ là thiên tôn tới hải thiên thánh tôn mấy người cũng tới hải thiên thánh tôn trước đó xuất lĩnh cường giả đều là các lĩnh vực ngút trời kỳ tài mặc dù chuyển tu tiên đạo sau cũng không phải là toàn bộ đi đến đại la nhưng cũng có vượt qua ba thành cường giả bước vào đại la siêu thoát vị kia trúc long càng là tới gần đại la kim t i ê n viễn cổ tiên đạo cùng hiện thời tiên đạo vẫn là có khác biệt rất lớn dẫn đến trúc long cũng gặp phải bình cảnh bất quá thực lực của hắn đã tương đương tại đại la kim t i ê n đột nhiên khương tộc tới khương nghĩa tiên đạo thiên hoàng khương hồng trần mang theo đại lượng khương tộc đại năng đến chỉ nhìn này đại la số lượng liền để các giáo phái kinh hãi không hổ là đè ép đạo môn đánh mạnh mẽ thế gia vọng tộc vị kia nắm giữ lực lượng phân thân khương vạn tuyên cũng tới lần đầu tiên tới tử tiêu cung nghe đạo hắn hết sức hưng phấn nỗ lực khắc chế tâm tình của mình để cho mình thoạt nhìn không đáng chú ý thời tự tiên quân đang cùng bắc đấu chân nhân trò chuyện chuyện cũ tầm mắt bỗng nhiên bị khương vạn tuyên hấp dẫn lông mày của hắn đi theo n h ă n lại khương vạn tuyên cảm nhận được ánh mắt của hắn đi theo nhìn lại bốn mắt nhìn nhau khương vạn tuyên đại đạo chi nhãn bỗng nhiên cảm nhận được nhói nhói hắn vô ý thức sờ về phía cái chán đi theo nhíu mày nhìn về phía thời tự tiên quân Khương Vạn Tuyên chưa từng gặp qua thời tự Tiên Quân, nhưng thấy đối phương có thể cùng Bắc đấu chân nhân bát truyện, liền biết đối phương địa vị cao cả, tuyệt không phải chính mình có thể mạo phạm. Hừ, chờ ta thành tựu Đại La Kim Tiên, ta đ ả o muốn hỏi ngươi vì sao như vậy nhìn ta c h ầ m c h ằ m Khương Vạn Tuyên thông đem tầm mắt rời, trong lòng liền không vừa lòng nghĩ đến. Lượng kiếp bên trong Khương Tộc thật vất vả thở nổi, cùng đạo môn ngắn n g ủ i ngưng chiến, hắn cũng không muốn vì Khương Tộc rước lấy mặt khác cường địch. Khương Nghĩa mang theo Khương Tộc đi vào một chỗ không chờ đợi. Bọn hắn không có xâm nhập phía trước nhất, lộ ra rất điệu thấp. Nhưng dù cho như thế, các phương giáo phái Đại La đều liên tiếp nhìn về phía bọn hắn, nhất là Khương Nghĩa. Hắn nghiệp lực thật sự là quá nặng đi, đã ngưng vì thực chất quanh thân bốc lên hắc quang, mười điểm khủng bố. chương 730, vô cùng lớn đạo. Khương Tộc đến n h ư ờ n g tử tiêu cung trước bầu không khí trở nên vi diệu. Khương Tộc nhập kiếp tại Khương Tộc đại đa số người xem ra là bị buộc bất đắc dĩ. bọn hắn thậm chí còn thụ cực lớn ủy khuất không chỗ phát tiết cho nên khương tộc cùng rất nhiều giáo phái quan hệ đều hết sức có phần cảm giác rất lâu tử tiêu cung đại môn mở ra đại la nhóm tại thánh mẫu nhóm dẫn đầu dưới chậm rãi đi vào tử tiêu cung bên trong đại điện như là không gian độc lập vô biên vô hạn lại như tây thiên cực nhạc thiên khung hoàng vân kim quang lộng lẫy nhìn một cái này mảnh như bầu trời không gian trưng bày mấy vạn cái bồ đoàn bảo trì tề cao tại phía trước nhất có một chiếc ghế thần mặc dù không có vạn t r ư ợ n g hào quang cũng cho người một loại thần thánh trí cao khí phách hết thảy đại la trong đầu đều hiện lên ra đại đạo càn nguyên thần t ọ a tên truyền thuyết có nhất thần t ọ a tên là đại đạo càn nguyên ngồi ở đây trên thần t ọ a có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai có thể quan trắc chúng sinh vận mệnh đó là đạo đỉnh đại biểu cho đạo tổ này truyền thuyết từ đâu tồn tại không người biết được nhưng hết thảy đại la đều từng nghe nói đời đại la nhóm tất cả đều tiến đến nhìn trước mặt bồ đoàn tâm tư của bọn hắn bắt đầu loạn bây giờ đại la nhiều lắm phần lớn đều muốn ngồi trước một chút có thể làm cho đạo tổ chú ý tới mình lại thêm lượng kiếp sinh ra nhân quả dẫn đến tiếp xuống ngồi xuống lúc xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn cũng may bạch kỳ từng cái chấn an được làm âm ý nửa canh giờ hết thảy đại la mới vừa ngồi xuống bạch kỳ nhìn này từng người từng người đạo hạnh cao thâm tu tiên đại năng trong lòng bất đắc dĩ bình thường t h o ạ t nhìn đều rất chính thế nào đi vào tử tiêu cung liền lộ ra tầm thường cái này hoang mang vừa ra nàng đi theo đột nhiên bừng tỉnh nàng đột nhiên ý thức được chính mình biến tâm tính trở nên cao ngạo từng có lúc nàng cũng phải vì một chút hy vọng sống nằm d ạ p trên mặt đất sau này chút đại la càng chật vật nàng bởi vì vì đạo tổ hưởng thụ lấy hết thảy có thể này chút đại la nhóm không thể mặc dù vì đại la siêu thoát cũng thân hãm lượng kiếp bên trong vô pháp tự cứu đều nghĩ nắm chặt đạo tổ ban cho cơ duyên Bạch Kỳ phát hiện mình không cần nhập kiếp, riêng một điểm này nàng đã ưu tại chúng sinh, vẫn là đến ổn định tâm tính, không thể cho chủ nhân mất mặt, thêm phiền toái. Ta được lấy chủ nhân góc độ đi đối đãi chúng sinh. Bạch Kỳ yên lặng nghĩ đến, nếu như là chủ nhân thấy lúc trước tình cảnh, đoán chừng sẽ không chào phúng, sẽ chỉ thở dài, sẽ chỉ bi yêu. Đợi hết thầy Đại La tọa hạ sau, Đại Đạo Càn Nguyên Thần tọa tiến tới phát ra thất thải cường quang, bên trong dần dần ngưng tụ ra khương trường sinh thân hình. bái kiến đạo tổ đại la nhóm cùng hô lên tuyệt đại đa số người nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt đều tràn ngập cuồng nhiệt dù cho là đại la trong lòng tín ngưỡng cũng sẽ không bởi vì cảnh giới tăng lên mà ném đi sẽ chỉ càng ngày càng sâu những cái kia không phải tín đồ đại la nhóm vẻ mặt cũng có khác biệt trình độ xúc động đây chính là khai sáng tiên đạo tồn tại hải thiên thánh tôn một thể song hồn song hồn sớm đã dung hợp chẳng qua là mệnh cách còn một phân thành hai nhìn bây giờ đạo tổ hắn không khỏi nghĩ đến hắn thấy qua hai vị khác đạo tổ huyền diệu đạo tổ long dạ rộng lớn đạo hạnh cao thâm nhưng hắn tâm thái quá từ bi bên trên một vị đạo tổ sát phạt quả đoán trong mắt dung không được một hạt hạt cát đối mặt khác đạo thống đều là đuổi tận giết tuyệt thái độ hai vị đạo tổ đều ngã xuống đại đạo lửa giận trước bây giờ vị này đạo tổ tựa hồ sát nhập thôn tính trước hai vị đạo tổ ưu điểm khai sáng tiên đạo cũng có rất lớn khác biệt cũng không biết hắn có thể hay không dẫn đầu tiên đạo giết ra một đầu chân chính sinh lộ tới. trúc long cũng đối đạo tổ vị này tiên đạo hậu bối cảm thấy rất hứng thú muốn nghe xem hắn đạo đến tột cùng như thế nào. khương vạn tiên nhìn tổ tông trong lòng tràn ngập chờ mong đại trưởng phu tu tiên làm coi đây là mục tiêu đứng tại đạo đích đỉnh phong đi bác ái thương sinh đây mới là mạnh nhất biểu hiện. Tiêu hòa nương nương thì đang chờ mong Khương Trường Sinh sẽ như gì chỉ bảo nàng đi đối kháng Đại đạo lực lượng rình mò giảng đạo bắt đầu đi. Khương Trường Sinh không có chào hỏi trực tiếp bắt đầu giảng đạo trước theo Đại La siêu thoát bắt đầu bài giảng dù sao có một ít Đại La là vừa tấn thăng còn chưa triệt để nắm giữ Đại La đạo quả lực lượng mà đối với cảnh giới cao hơn Đại La mà nói cũng là một loại quay đầu suy nghĩ quá trình theo Khương Trường Sinh đạo âm lối ra Đại La nhóm rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Đại La Kim t i ê n là trễ nhất tiến vào đốn ngộ trạng thái, bởi vì một khi tiến vào đốn ngộ trạng thái, liền dễ dàng buông xuống đề phòng, có thể làm cho Đại La Kim t i ê n quên mất ngoại vật tồn tại. Bản thân cái này đã nói lên tranh lệch của Song Phương có nhiều cách xa. Tiên đạo Đại La đều đang nghe đạo, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lượng kiếp kéo dài. Không có Đại La, còn có Tiên Đế, Ba Thành Tiên Đế đều có được riêng phần mình giáo phái, bọn hắn vì mình giáo phái mà chiến. tại chư thiên vạn giới triển khai không ngừng không nghỉ tranh môn khương trường sinh giảng đạo 3.000 n ă m đại la tiên vực nghiệp lực đ ả o tăng trưởng gấp bội đồng thời cũng sinh ra hơn 10 vị mới đại la siêu thoát đáng tiếc bọn hắn đã bỏ qua tử tiêu cung giảng đạo chỉ có thể ở đại la tiên vực tiếp tục chinh chiến một ngày này khương trường sinh giảng đạo xong bắt đầu chờ đợi đại la nhóm thức tỉnh này một chờ lại là mấy trăm năm trước tiên tỉnh lại đại la cũng đều kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn cũng không lo lắng d ư vị trước đó cảm ngộ đợi hết thầy đại la tỉnh lại hết thầy ánh mắt tụ vào tại khương trường sinh trên thân hắn mới vừa mở miệng nói lần này ta muốn cùng chư vị nghiên cứu thảo luận đại đạo thiên đạo nên hữu tình vẫn là vô tình lời vừa nói ra đại la nhóm sừng sốt những cái kia bị đại đạo lực lượng dụ hoặc đại la nhóm có loại bị đánh thức cảm giác bọn hắn trước đó không có có ý thức đến điểm này chẳng qua là đắm chìm tại đối lực lượng cường đại khát vọng giờ phút này bọn hắn đều đang tự hỏi Đại đạo đến tột cùng là vô tình, vẫn là hữu tình. Tìm tới bọn hắn đại đạo hóa thân, liền là sinh linh biến thành, đã là sinh linh, tự nhiên hữu tình. Chỉ khi nào hữu tình, hữu tình liền có muốn. đ ạ o Côn Luân trước tiên nói đệ tử cho rằng đại đạo cùng thiên đạo đều nên vô tình, vô tình mới là nhất công bằng. Một khi hữu tình, liền dễ dàng bất công. Khương Tộc Tử đệ ghen ghét trong lòng bọn họ chua chua, trong mắt bọn hắn tổ tông liền là đi dạng này một đầu trí công chi đạo. dẫn đến bọn hắn khương tộc cũng phải bị khuôn s á o ước thúc ngẫm lại chủng tộc khác thế gia vọng tộc hắn tộc có thể sẽ không như vậy những cái kia đạo thống cũng là như thế huyết mạch chi tình rất là trọng yếu thậm chí nhường tuyệt đại đa số đạo thống xem nhẹ đối tầng dưới chót chúng sinh thương yêu a di đà phật đệ tử cho rằng đại đạo cùng thiên đạo đến hữu tình chư vị cho rằng vô tình là công bằng có thể là không nghĩ tới vô tình cũng có thể là đại biểu cho đại đạo không quan tâm sinh linh nếu như đại đạo căm thù chúng sinh vậy dạng này vô tình thật được không đại thiên thế giới tồn tại vô số năm nhiều ít đạo thống tại mạnh mẽ lúc tan thành mây khói này bất chính nói rõ đại đạo vô tình có thể dạng này đại đạo vô tình chư vị thật có thể tiếp nhận sao đối thương sinh mà nói thật sự là chuyện may mắn sao vạn Phật thủy tổ đưa ra một cái khác quan điểm dẫn đại lai nhóm suy nghĩ sâu xa tựa hồ nói đại đạo vô tình có khả năng nói đại đạo hữu tình cũng có thể khương trường sinh đối vạn Phật thủy tổ càng thêm tán thưởng có giác ngộ, một câu đem đại la nhóm dứt bỏ thiên đạo, bắt đầu suy nghĩ đại đạo. Thủy d i ễ n mở miệng nói, đã là như thế, cái kia thảo luận rõ, hẳn là đối chúng sinh tình, có thể chúng ta nghĩ tới, chúng ta đối với đại đạo mà nói, đến tột cùng là gì nhân vật. Mặt khác đại la kim tiên liên tục mở miệng, đại la thần tướng hết sức có chừng mực, không dám đoạt lời, đến nỗi đại la siêu thoát, tự giác không có tư cách thảo luận, chỉ có thể an tĩnh nghe. bị đại đạo lực lượng mê hoặc đại la cũng bắt đầu suy nghĩ cơ duyên của bọn hắn có phải hay không là một loại tính toán đương nhiên cũng có bộ phận bị mê hoặc đại la khịt mũi coi thường cho rằng đại đạo thiên đạo không có khác nhau ai có thể để bọn hắn mạnh hơn cái này là cơ duyên bởi vì bọn hắn tin tưởng mình có một chút hy vọng sống dù cho là tính toán bọn hắn cũng có thể thay đổi càn khôn về sau nghiên cứu thảo luận bên trong khương trường sinh phần lớn nghe tình cờ điểm danh tranh thủ nhường hết thảy đại la đều tham dự mặc dù không phải luận đạo nhưng dạng này nghiên cứu thảo luận cũng làm cho Đại La nhóm thấy mới lạ bởi vì trước kia không có dạng này trải qua coi như là nghiên cứu thảo luận vấn đề như vậy cũng là cùng ba lượng đạo hữu cùng một chỗ chưa bao giờ giống hiện tại như vậy Tiên đạo Đại La hội tụ tại đây cùng nhau nghiên cứu thảo luận dạng này trải nghiệm đối với Đại La nhóm mà nói đem vĩnh thế khó quên mấy năm về sau Cự c Quang Thần Quân nhịn không được nhìn về phía Khương Trường Sinh nói Lão sư chúng ta không thuyết phục được lẫn nhau ngài cảm thấy thế nào? hết thầy đại lai nhìn về phía khương trường sinh. khương trường sinh chậm rãi mở miệng nói: chư vị hẳn là biết được đại thiên thế giới trước kia tồn tại qua tiên đạo. ta mở tiên đạo muốn cùng quá khứ khác biệt. ta dùng hai chữ tổng kết vô hạn vô hạn. đại lai nhóm sừng sốt trong đầu lập tức có rất nhiều suy đoán. khương trường sinh không chờ bọn họ hỏi thăm nói đại đạo đến tột cùng là nên hữu tình vẫn là vô tình làm là sinh linh mà nói đều có các cách nhìn. đến nỗi đại đạo chúng ta vô pháp phỏng đoán ta hy vọng thiên đạo bên dưới chư vị đều có thể thành đại đạo đều có thuộc về chính mình đại thiên thế giới đi chế định thuộc về chính mình đại đạo ý chí cái gọi là vô hạn chính là đại đạo vô hạn đạo vô hạn đại thiên thế giới liền nên vô hạn sinh linh vô hạn tăng trưởng vũ trụ vô hạn tăng nhiều bất luận cái gì sinh linh chỉ cần có thể siêu thoát đã có thể mở mang thuộc về chính mình hết thảy cái này là ta hy vọng có thể thành tựu tiên đạo đại điện yên tĩnh hết t h ả y đại la cũng vì đó hướng tới đều thành đại đạo đều xây dựng thuộc về chính mình đại thiên thế giới đúng vậy a vì sao thiên đạo cùng đại thiên thế giới phải có nhất định sức thừa nhận chúng sinh liền nhất định phải có kiếp số chẳng lẽ này không thể đánh phá tu tiên không phải liền là đánh vỡ chính mình nhận biết đủ loại không có khả năng lúc này liền có không ít đại la nhiệt huyết dâng trào thậm chí có vài vị đại la trong đầu vang lên tiếng chuông Bạch kỳ cũng bị Khương Trường Sinh kỳ vọng rung động đến. Nếu như thật có vô hạn đại đạo, vô hạn thế giới, cái kia lại đem là như thế nào? Cái này mộng nghe hư ảo, yếu ớt, không thực tế. Có thể suy nghĩ kỹ một chút. Tại tu tiên trước đó, nàng sao có thể nghĩ đến đại đạo hư không, đại thiên thế giới tồn tại? Lại sao có thể nghĩ đến chính mình sẽ bất tử bất diệt, trở thành vạn vật phía trên tồn tại? Nàng bây giờ có được hết thảy. Đối với tu tiên trước đó nàng mà nói, đồng dạng hư ảo, không thực tế. thời tự tiên quân thì nghĩ đến chính mình thời gian chi đạo hắn ánh mắt dần dần tỏa ánh sáng vô hạn đại đạo vô hạn thế giới vậy thì có vô hạn trình tự có thể không hạn không có nghĩa là vô tự như thật có như thế thời đại thời gian liền có thể trở thành trọng yếu nhất quy tắc trật tự đó mới là thời gian đại đạo mạnh nhất biểu hiện hoàng kinh tuyệt tại tò mò như thế vô hạn phải cần thực lực như thế nào mới có thể đi đến khoảng cách đại la kim tiên chi cảnh có bao xa chương 731 võ t ắ c tiên thánh t ừ tiêu cung đại môn mở ra, từng người từng người đại la đi ra. Mỗi một vị đại la đều trên mặt nụ cười, trong mắt tràn ngập chờ mong. Lần này giảng đạo, bọn hắn đều có được lợi, cũng đối đạo tổ nói tới vô hạn tiên đạo tràn ngập chờ mong. Đạo tổ giảng đạo quả nhiên khó trương lường, ta đã tìm tới tu hành phương hướng. Ai cũng không biết mấy vị kia bị đạo tổ lưu lại là dụng ý gì. Đoán chừng bọn hắn tại nghe nói trong quá trình biểu hiện được được a cũng thế. Ngộ tính không bằng người cũng không có cách nào. Không nghĩ tới vị kia sơ nhập Đại La Kim Tiên hậu bối cũng có thể bị đạo tổ nhìn trúng. Đại La nhóm nghị luận ầm ĩ, rời đi 33 tầng trời hậu phương mới ai đi đường nấy. Giờ phút này Tử Tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh trước mặt ngồi ba đạo thân ảnh, phân biệt là Tiêu Hòa Nương Nương, Thời Tự Tiên Quân, võ tắc. Lần này các đệ tử của hắn đều không có bị hắn lưu lại. Tiêu Hòa Nương Nương tự nhiên hiểu rõ chính mình vì sao bị lưu lại. thời tự tiên quân võ tắc thì rất khẩn trương cũng rất chờ mong võ tắc đến từ võ đạo là võ đạo từ xưa đến nay tối cường thiên kiêu đáng tiếc hắn trưởng thành tại đạo tổ cuột khởi về sau nửa đời trước dùng siêu việt đạo tổ làm mục tiêu sau đó hộ tống võ đạo gia nhập tiên đạo hắn bởi vì sùng bái đạo tổ tiến vào thần du đại thiên địa một mực rất điệu thấp nỗ lực tu luyện khi tiến vào đại la trước võ tắc tu tiên hết sức cố hết sức nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ một mực chờ hắn bước vào đại la sau ngộ tính của hắn cùng thiên tư triệt để mở ra trước đó chẳng qua là tu hành quan niệm trói buộc hắn khi hắn triệt để dung nhập tiên đạo sau võ đạo tối cường thiên tư cũng tại tiên đạo bên trong nở rộ hào quang tại thiên đạo lần thứ hai lượng kiếp mở ra sau hắn càng là thành tựu đại la kim tiên các ngươi ba vị biểu hiện không tệ tại đại la kim tiên tầng này cảnh giới bên trong các ngươi siêu việt mặt khác tu tiên giả ta hết sức vui mừng hiện tại ta đơn độc cho các ngươi giảng đạo các ngươi có lựa chọn cơ duyên cơ hội khương trường sinh lời nói này lệnh ba người xúc động vội vàng bái tạ khương trường sinh hắn không nói nhảm nữa trực tiếp dùng đạo ý bao phủ ba người đem ba người ý chí kéo vào khác biệt bên trong không gian ý thức đơn độc truyền thụ đối mặt tiêu hòa nương nương hắn chẳng qua là dẫn dắt nàng ngộ thiên đạo nhân quả chi đạo tránh cho bị đại đạo lực lượng dẫn vào lạc lối đồng thời bàn giao ứng đối ra sao vị kia thần bí nhân quả đại đạo đến nỗi thời tự tiên quân võ tắc Khương Trường Sinh thì hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không trở thành thiên đạo tiên thánh. Hắn đem ưu khuyết chỗ nói hết ra, giao cho bọn hắn tự do lựa chọn. Mặc dù cự tuyệt, hắn cũng sẽ chỉ bảo hai người hướng đi cảnh giới càng cao hơn, trở thành thiên đạo tiên thánh, cùng thiên đạo móc nối, chẳng phải là thiên đạo càng mạnh, thiên đạo tiên thánh càng mạnh. Võ Tắc mở miệng hỏi, hắn không có giống thời tự tiên quân như vậy nhíu mày, ngược lại tầm mắt sáng rực. Khương Trường Sinh không khỏi xem trọng hắn một chút. Những người khác chỉ muốn đến thiên đạo tiên thánh mang tới cực hạn, tựa như đem bọn hắn hạn mức cao nhất phong tồn, lại sơ sót thiên đạo cùng khương trường sinh quan hệ. Không sai, thiên đạo càng mạnh, thiên đạo tiên thánh càng mạnh. Tốt, ta nguyện ý. Võ Tắc cười to nói, hắn tại nỗ lực khắc chế tâm tình kích động, có thể thanh âm vẫn là đang run rẩy. Khương Trường Sinh hỏi, ngươi có thể nghĩ kỹ, đây là một đầu không thể quay đầu đường. Vừa vặn trở thành thiên đạo tiên thánh, ta cũng không cần tu luyện. chỉ cần nghiên cứu chiến đấu chi pháp liền tốt hết sức thích hợp ta mà lại ta tin tưởng thiên đạo mạnh lên tốc độ tất nhiên cao tại chúng sinh tu hành tốc độ võ tác nghiêm túc nói hắn tới từ võ đạo theo mặt khác đạo thống góc độ nhìn lại rõ ràng nhất thiên đạo tốc độ phát triển có nhiều khoa trương có lẽ không chọn thiên đạo tiên thánh hắn có thể thành tựu thiên đạo thánh cảnh nhưng lựa chọn trở thành thiên đạo tiên thánh cái kia cực hạn của hắn liền không cách nào tưởng tượng hắn tin tưởng thiên đạo càng tin tưởng đạo tổ Khương Trường Sinh cũng không nói nhảm, bắt đầu dẫn dắt võ tắc trở thành thiên đạo tiên thánh. Ngàn năm về sau, Tiêu h ò a Nương Nương rời đi từ Tiêu Cung. Hai ngàn năm sau, thời Tự Tiên Quân rời đi, hắn trực tiếp hồi trở lại đạo tràng bế quan. Mà võ tắc một mực không có rời đi, chuyện này cũng tại Đại La Tiên vực truyền ra, võ đạo đã sáng lập võ tiên giáo. Võ tiên giáo nội tình rất mạnh thiên đạo bên dưới chí ít có thể bài 20 vị trí đầu. Bọn hắn biết được võ tắc còn lưu tại Tử Tiêu Cung, đều hết sức kinh hỉ. đạo tổ tại chúng sinh trong mắt hình ảnh là chính nghĩa hào hùng. Mặc dù bọn hắn đã từng là đối thủ, cũng tin tưởng đạo tổ sẽ không tính toán võ tắc. Tất nhiên là đạo tổ coi trọng võ tắc. Võ tắc muốn nhất phi trùng thiên. Theo đại la nhóm trở về, lượng kiếp tiếp tục bị thôi động, mà liên quan đạo tổ hạ gục thương thiên tin tức cũng tại đại thiên thế giới triệt để truyền ra. Đến tận đây, tiên đạo tại đại thiên thế giới địa vị bay vọt, ít nhất là mạnh hơn thương sinh thiên cấp độ. Đại thiên thế giới bên trong. mạnh hơn thương sinh thiên đạo thống có nhiều ít chín thành sinh linh đạo thống không biết được ngoại trừ tiên đạo còn có ai mà những cái kia bá chủ đạo thống bởi vì biết được được nhiều càng thêm rung động tiên đạo mạnh mẽ dần dần cổ tiên đạo cùng bá tiên đạo truyền thuyết tại đại thiên thế giới lưu truyền đây là trước đó hai phe tiên đạo đều từng như hiện thời tiên đạo phát động qua phong vân thậm chí so hiện thời tiên đạo tình thế mạnh hơn hai phe này tiên đạo truyền thuyết cũng làm cho chúng sinh hiểu tiên đạo vì sao như thế mạnh mẽ Nguyên lai là trong truyền thuyết Chúa tể đạo thống truyền thừa, khoảng cách từ tiêu cung giảng đạo đi qua 10 vạn năm, khương trường sinh thanh âm vang vọng tiên đạo. Ta chính là đạo tổ, xem đại la kim tiên võ tắc có được thủ hộ thiên đạo lòng dạ, thu hắn làm đệ tử, giúp đỡ thành tựu thiên đạo tiên thánh. Từ đó sau này, thiên đạo tiên thánh thủ hộ thiên đạo, hành thiên đạo quyền lực. Đạo thanh âm này tại hết thảy tu tiên giả bên tai vang lên, không có bước vào con đường tu tiên phàm linh thì nghe không được. còn chưa chờ chúng sinh phản ứng lại, một cỗ uy thế lớn lao buông xuống. Ta chính là đạo tổ vị thứ bảy đệ tử võ tắc, nay thành tựu thiên đạo tiên thánh. Ta nguyện ưng thuận đại hoành nguyện, từ đó mệnh số cùng thiên đạo cùng tồn vong, dùng thủ hộ thiên đạo làm nhiệm vụ của mình. Ta sẽ sớm ngày kết thúc lượng kiếp. võ tắc thanh âm đi theo vang lên, ngữ khí nghiêm túc, lộ ra một cỗ lệnh vô số tu tiên giả động dung quyết tâm. giờ khắc này hết thảy đại la đều bị kinh động, đại la kim tiên nhóm kinh hãi nhất. không nghĩ tới thiên đạo tiên thánh đột nhiên hoành không xuất thế còn là một vị vừa thành tựu đại la kim tiên hậu bối bọn hắn cũng là không có ghen ghét ngược lại có chút khâm phục tu thành đại la kim tiên người đáy lòng thủy chung có một phần ngạo khí cho là mình không sớm thì muộn có thể đi đến cảnh giới cao hơn cùng thiên đạo khóa lại là tự đoạn tiền đồ võ tắc là trong bọn họ trễ nhất thành tựu đại la kim tiên càng như thế quả quyết đồng thời bọn hắn rất tò mò thiên đạo tiên thánh sẽ có như thế nào năng lực rất nhanh võ tác liền thỏa mãn bọn hắn chờ mong võ tác truyền âm cho hết thầy đại la mời bọn hắn đi tới 33 tầng trời võ thần cung nghe đạo võ thần cung chính là hắn vừa xây dựng đạo tràng cùng tử tiêu cung đứng hàng cùng một tầng thiên tử tiêu cung bên trong mộ linh lạc đi vào khương trường sinh trước mặt tò mò hỏi thiên đạo tiên thánh cùng đại la kim tiên có bao nhiêu tranh lệch khương trường sinh cười nói hoàn toàn không thể so sánh căn cứ hắn hương hỏa diễn toán Võ tắc giá trị bản thân đã vượt qua c h ụ c tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị có thể so với đạo niệm chi chủ trọng yếu nhất chính là hắn cùng thiên đạo khóa lại thiên đạo bất diệt đại đạo cũng không giết chết hắn. Đáng tiếc là tài lượng kiếp kết thúc trước khương trường sinh đã không thể lại tạo nên vị thứ hai thiên đạo tiên thánh trước mắt thiên đạo chỉ có thể gánh chịu một vị thiên đạo tiên thánh. Bất quá hắn có thể cảm giác được thiên đạo mạnh lên tốc độ tại lần thứ hai lượng kiếp kết thúc sau tất nhiên có thể sinh ra hai vị thiên đạo tiên thánh. Hết thầy đại la hợp lại cũng không phải võ tác đối thủ. Khương Trường Sinh b i thêm một câu lời, nhưng Mộ Linh Lạc có rõ ràng hơn nhận biết. Mộ Linh Lạc thở dài nói, đột nhiên cảm thấy trở thành thiên đạo tiên thánh cũng không phải chuyện xấu. Ta có dự cảm thiên đạo tiên thánh chi tranh sẽ rất kịch liệt, thậm chí trở thành sau này lượng kiếp chi tranh. Khương Trường Sinh cười nói, một lần lượng kiếp ra một vị thiên đạo tiên thánh cũng không tệ. Hắn tất nhiên sẽ nhường thiên đạo tiên thánh so bình thường hỗn nguyên đại la kim tiên mạnh hơn. dạng này mới có thể củng cố thiên đạo địa vị đến nỗi như thế nào làm hắn sẽ không đi chèn ép hỗ nguyên n đại la kim tiên mà là không ngừng mạnh lên nhường thiên đạo siêu việt hỗ nguyên đại la kim tiên thiên đạo tiên thánh đem cao tại tiên thánh khương trường sinh đột nhiên cảm thấy dùng tiên thánh để hình dung không thỏa đáng chờ hắn lại đột phá thiên đạo tiên thánh là có thể đổi tên là thiên đạo thánh nhân khác nhau tại tu tiên cảnh giới bên ngoài siêu nhiên tồn tại theo sau Khương Trường Sinh bắt đầu chỉ bảo Mộ Linh Lạc tu hành đại đạo bên ngoài lực lượng. Một bên khác, thiên đạo đại la cấp độ lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Đối với võ tác mời, bọn hắn hết sức lưỡng lự. Nếu là đi, chẳng phải thừa nhận võ tác địa vị? Bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mượn nhờ thiên đạo lực lượng, thiên đạo tiên thánh không phải thật sự tiên đạo thánh cảnh. Võ tác tất nhiên mạnh hơn bọn họ, nhưng cũng chỉ là hiện tại. Thế là ngàn năm sau, đi tới võ thần cung nghe đạo tồn tại phần lớn là đại la siêu thoát. thần tướng cảnh chỉ có hơn 10 vị đại la kim tiên càng là chỉ có 3 vị liên khương trường sinh đệ tử đều không có đi chuyện này chỉ có thể trách võ tắc trước kia quá chuyên chú tại bế quan không để ý đến cùng đại la cấp độ giao tế mà lại hiện tại là lượng kiếp đại la kim tiên nhóm đều nghĩ chính mình chung kết lượng kiếp há có thể trợ võ tắc mấy ngàn năm sau võ thần cung giảng đạo kết thúc nghe đạo đại la nhóm trở lại riêng phần mình giáo phái đều tuyên bố võ tắc tiên thánh có được vượt qua đại la kim tiên đạo hạnh, điều này khiến cho cực lớn tiếng vọng. Một ngày này võ tiên giáo chư vị cao tầng đến đây bái phòng võ tắc, bây giờ tôn xưng là võ tắc tiên thánh, võ tiên giáo giáo chủ võ chiến thần thánh, hắn nhìn võ tắc tràn ngập cảm khái nói: tắc nhi có ngươi võ đạo nhất mạch tính là chân chính đặt chân, sau này sẽ không bị lượng kiếp xóa đi. Thiên đạo tiên thánh cùng thiên đạo cùng tồn tại. bọn hắn võ tiên giáo tự nhiên được nhờ võ t ắ c tiên thánh bình tĩnh nói trên đời chỉ có võ tiên giáo không có võ đạo chúng ta phó nhận đã dung nhập tiên đạo chớ có lại có cũ quan niệm đây đối với võ tiên giáo phát triển không phải chuyện tốt võ tiên giáo các đại năng đều là cười lớn đáp ứng bọn hắn cũng không có sinh khí ngược lại càng yên tâm hơn bởi vì võ t ắ c thành thục một phiên chào hỏi sau võ t ắ c tiên thánh mở miệng nói võ tiên giáo nên nhập kiếp lão sư nói qua mỗi người đều có chính mình thiên đạo. Ta thiên đạo nguyện vì võ tiên giáo lưu lại một tia tư tình, nhưng này tơ tư tình sẽ không vượt qua thiên đạo đại thế. võ tiên giáo nhập kiếp nếu là có thể sinh ra càng nhiều đại la mới tốt tại ngày sau tiên đạo dừng chân. Ta đã có thể nhìn trộm đến lần sau lượng kiếp. bây giờ võ tiên giáo nếu là không đem hết toàn lực lần tiếp theo lượng kiếp tất nhiên sẽ biến thành cho bụi. nghe vậy chúng người đưa mắt nhìn nhau võ chiến thần thánh nhíu mày hắn không khỏi sầu lo dâng lên. lần sau lượng kiếp có như vậy đáng sợ chương 732, h khương tộc điên cuồng thiên đạo tiên thánh lực ảnh hưởng không chỉ là tại tiên đạo bên trong cũng hướng về đại thiên thế giới phó dương mà đi bây giờ tiên đạo dẫn động tới rất nhiều đạo thống tâm theo thiên đạo tiên thánh tên truyền ra nhưng rất nhiều đạo thống tò mò thiên đạo tiên thánh mạnh bao nhiêu đại la kim tiên đã có thể chống đỡ vĩnh hằng thần tôn cái kia càng cao thiên đạo tiên thánh không cách nào tưởng tượng không chỉ là đại thiên thế giới đạo thống tại tò mò thiên đạo tiên thánh thực lực tiên đạo bên trong tu tiên giả cũng tại tò mò thậm chí có đại la kim tiên muốn khiêu chiến võ tác tiên thánh cái này khiến mặt khác đại la giáo phái thấy không ổn đại la kim tiên cùng thiên đạo tiên thánh đại chiến cái kia sẽ là cảnh tượng như thế nào sợ rằng sẽ đem lượng kiếp đẩy hướng càng thêm nguy hiểm không thể khống trình độ bạch kỳ cũng bái phòng khương trường sinh hỏi thăm đại la kim tiên nếu là tham chiến có thể hay không đối đại la tiên vực tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư đại la tiên vực chính là tiên đạo trung tâm theo thiên đạo mạnh lên mà càng thêm vững chắc không cần phải lo lắng để bọn hắn đấu đấu đi khương trường sinh một bên luyện đan một bên hững hờ nói từ khi tử tiêu cung giảng đạo sau liền có bộ phận đại la tỉnh ngộ không nữa dễ tin đại đạo lực lượng nhưng vẫn có một ít đại la ngược lại càng thêm chấp mê mà lại thiên đạo tiên thánh hoành không xuất thế nhường đại đạo lực lượng gấp Hoạt động của bọn họ càng ngày càng tấp nập. Thiên đạo cùng đại đạo chi tranh sắp thành làm lần này lượng kiếp đỉnh phong cuộc chiến. Khương Trường Sinh đã thấy vị kia dần dần đi vào đại đạo thâm uyên đại la kim tiên, còn là một vị người quen. Bất quá này là hắn lựa chọn của mình. Nếu muốn nhập kiếp, cái kia Khương Trường Sinh cũng sẽ không nhớ tình bạn cũ. Bạch Kỳ còn có rất nhiều hoang mang muốn hỏi, có thể lại sợ chủ nhân suy nghĩ nhiều, nàng chỉ có thể kiềm chế. Rất lâu, Khương Trường Sinh mở miệng nói: Sau này làm việc. mang theo đ o ạ đạo đi. đang khi nói chuyện, khương trường sinh đem đạo giới bên trong đ o ạ đạo phóng xuất, một đầu gầy còm đen hầu tử rơi trên mặt đất. đ o ạ đạo chừng mắt nhìn, chưa kịp phản ứng khi nó thấy rõ khương trường sinh thân ảnh sau, vội vàng quỳ xuống, cái chán kề sát đất. bạch kỳ hai tay chống n ạ n h đắc ý cười nói, đ o ạ đạo, sau này đi theo ta, ngươi không phải muốn gặp biết hiện thời tiên đạo à? cơ hội tới. nghe vậy, đ o ạ đạo ngẩng đầu, lập tức hưng phấn lên, vội vàng bái tạ khương trường sinh. Khương Trường Sinh khoát tay áo bạch kỳ lập tức mang theo đ o ạ đạo rời đi. đ o ạ đạo huyền diệu đạo tổ ngươi lưu lại nó đến cùng có gì chỗ huyền diệu? Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn muốn dùng đ o ạ đạo đi hấp dẫn đại đạo lực lượng, đã là thăm dò đại đạo, cũng là thăm dò đ o ạ đạo. Đại địa thê lương nghiệp lực biến thành khói đen thành đoàn thổi qua bầu trời cũng trải rộng rất nhiều vết rách, l ô i điện xen lẫn phiến thiên địa này phảng phất đã sụp đổ. Khương Vạn Tuyên rơi xuống đất. hắn tóc tai bù xù toàn thân áo đen phá toái nhưng hắn cũng không lộ vẻ chật vật ngược lại có loại cực mạnh cảm giác áp bách hắn mở to trên trán đại đạo chi nhãn trong mắt tràn đầy tơ máu cực kỳ d ọ a người hắn ngồi s ổ m người xuống tay phải nắm một cái bùn đất cảm thụ được địa mạch lực lượng quả nhiên là đại đạo lực lượng chết không được không có yên diệt vừa vặn khương vạn tuyên tự lẩm bẩm trên mặt tươi cười hắn đại đạo chi nhãn chợt c h ợ n linh khí trong thiên địa điên cuồng tràn vào trong mắt của hắn. p h i ế n thiên địa này nằm ở tiên đạo khí vận rìa, bởi vì thiên đạo khí vận bao trùm, đồng dạng gặp nghiệp lực từng bước xâm chiếm. Nó vốn là một phương khác đạo thống mở, bất quá cái kia phương đạo thống đã diệt sạch ngàn vạn năm, khiến cho p h i ế n thiên địa này trở thành nơi vô chủ. Một thanh âm tại khương vạn tuyên trong đầu vang lên. Thôn phệ quá nhiều đại đạo quy tắc, đây cũng không phải là chuyện tốt, cẩn thận bị cắn trả. Này thanh âm chính là phân thân đại đạo. ít nhất hắn là như thế này tự xưng. Mấy vạn năm trước tìm tới khương vạn tuyên hướng tới lực lượng khương vạn tuyên ban đầu khinh thường, có thể vừa nghĩ tới võ tác tiên thánh, hắn cũng có chút ghen ghét. Bằng cái gì võ đạo dư nhiệt g có thể trở thành vị thứ nhất thiên đạo tiên thánh? Hắn cảm thấy tổ tông quá mức nhân từ, nhân từ đến xem nhẹ lòng người, chẳng lẽ tổ tông liền không sợ võ đạo cắn trả? Thế là hắn quyết định bí quá hóa liều, đi theo phân thân đại đạo tu luyện. Gần đây. hắn nghĩ tới một cái đại đạo ý nghĩ hắn nắm giữ rất nhiều phân thân nếu như mỗi một loại phân thân có thể nắm giữ một loại sức mạnh hắn há không phải liền là ba ngàn đại đạo trở thành đại đạo chi chủ ý nghĩ này một sinh ra hắn liền triệt để điên cuồng thế là đi ra tiên đạo lĩnh vực đi vào đại thiên thế giới tìm kiếm đại đạo quy tắc vì tìm kiếm đại đạo quy tắc hắn thậm chí không tiếc hủy diệt một phương thiên địa hừ kẻ yếu mới bị cắn trả nếu như ta không chấn áp được chết thì đã chết sống sót cũng là cho khương tộc mất mặt. khương vạn tiên hử lạnh nói trong lời nói tràn ngập quyết tuyệt. phân thân đại đạo yên lặng. cùng lúc đó tại một mảnh thần bí trong hư không, nơi này vô cùng hắc ám, có hơn ngàn đạo thân ảnh tản ra màu sắc không đồng đều hào quang. bọn hắn ngồi hình thành một cái to lớn vòng tròn. trong đó một đạo thân ảnh mở miệng nói khương tộc thật là điên cuồng, ta chỉ dẫn bọn hắn lĩnh hội đại đạo đều lo lắng bọn hắn đem chính mình đùa chơi chết. lời vừa nói ra. lúc này liền có không ít thân ảnh mở miệng không sai ta cũng tìm được một vị khương tộc tử đệ đồng dạng điên cuồng tên này thậm chí còn nghĩ thôn phệ ta dù sao cũng là đạo tổ huyết mạch tâm tính cao ngạo cũng như thường há lại chỉ có từng đó là cao ngạo hoàn toàn là cố chấp bọn hắn đem khương tộc cốt khí đem so với mệnh còn trọng yếu hơn thì tính sao bọn hắn còn không phải đi lên chúng ta con đường so với khương tộc vị kia võ tắc tiên thánh chỉ sợ là đạo tổ dùng tới đối phó chúng ta khôi lỗi nhất định phải thăm dò một thoáng võ tắc tiên thánh lực lượng vậy liền ta tới đi ta nhường một vị đại la quân cờ đi khiêu chiến võ tắc tiên thánh đám này thần bí tồn tại chính là mê hoặc tiên đạo đại đạo lực lượng bọn hắn nắm giữ lấy khác biệt đại đạo nhưng chỉ sinh linh tính toán khiến cho người rất khó đem bọn hắn cùng đại đạo móc nối thương lượng một hồi sau hư không lại lâm vào trong yên tĩnh tại đỉnh đầu bọn họ mơ hồ có một đạo thân ảnh to lớn đang cuộn trào thoáng qua tức thì khoảng cách võ tắc tiên thánh hoành không xuất thế đã qua 10 vạn năm đại la tiên v ự c sinh linh tổng số không kịp lượng kiếp trước một thành nhưng cảnh giới cao tu tiên giả càng ngày càng nhiều một ngày này kiếm thần đại đệ tử mộ tâm kiếm tiên công khai khiêu chiến võ tắc tiên thánh tuyên bố muốn kiến thức thiên đạo tiên thánh lực lượng võ tắc tiên thánh nghênh chiến hai bên đi tới thiên ngoại hư không đấu pháp Đại La Tiên v ự c bên trong hết thảy Đại La đều tiến đến quan chiến, bao quát Đại La Kim Tiên. Này một trận chiến khiến cho hết thảy Đại La rung động. đã là Đại La Thần tướng đỉnh phong mộ tâm kiếm tiên bị võ t ắ c tiên thánh nhất chỉ đánh nát Đại La đạo quả, cảnh giới rơi xuống đến tiên đế. Thế nào khả năng? Đây chính là Đại La Thần tướng a. Nguyên lai Đại La đạo quả cũng là có thể bị đánh nát. Nói nhảm, liền vĩnh hằng bất diệt vĩnh hằng tộc đều bị đạo tổ chấn diệt. nắm giữ thiên đạo lực lượng võ t ắ c tiên thánh đánh nát đại la đạo quả có gì khó khăn đáng tiếc mộ tâm kiếm tiên hắn có đại la kim tiên tư thái đại la nhóm nghị luận ầm ĩ tầm mắt đi theo rơi vào kiếm thần trên thân kiếm thần có thể là đại la kim tiên mắt thấy đại đệ tử gặp trọng thương như thế sẽ từ bỏ ý đồ đối mặt rất nhiều tầm mắt kiếm thần mặt không biểu tình hắn nhường đệ tử khác tiến đến nâng mộ tâm kiếm tiên theo sau hắn liền dẫn chúng đệ tử rời đi từ đầu đến cuối hắn đều không có xem võ tắc tiên thánh liếc mắt vị sư đệ này thật là đủ mạnh thủy diễn nhẹ giọng cười nói trong mắt tràn đầy dị sắc đế tuyệt hoàng kinh tuyệt cực quang thần quân cũng bị kích thích đến sư đệ vậy mà còn mạnh hơn bọn họ đào côn luân vạn phật thủy tổ cũng là chấn định bọn hắn đang tự hỏi thiên đạo tiên thánh lực lượng đến tột cùng như thế nào võ tắc tiên thánh cao cao tại thượng đem hết thảy đại la vẻ mặt thu vào đáy mắt hắn trong lòng cũng tại khó khăn trung kết lượng tiếp nên làm như thế nào? Đạo tổ là khiến cho hắn thôi động lượng kiếp phát triển, cũng không phải khiến cho hắn tự mình nhập kiếp chấn áp hết thảy Đại La. Huống hồ bây giờ Đại La Kim t i ê n tương lai cũng có thể là giống như hắn, hắn cũng không thể đem tất cả mọi người đắc tội xong, mặc dù không vì mình, cũng phải vì võ tiên giáo suy nghĩ. Võ Tắc Tiên Thánh quả nhiên mạnh mẽ, không biết có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta. Một thanh âm truyền đến, dẫn tới hết thảy Đại La động d u n g bởi vì kẻ nói chuyện chính là hắc ám đại đế khương nghĩa khương nghĩa tên tuổi quá lớn mặc dù hoàng k i n h tuyệt có được đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân tên tuổi rất nhiều tu tiên giả đều cho rằng hắc ám đại đế chưa hẳn không bằng hắn chẳng qua là hai người không có đấu thắng hoàng k i n h tuyệt nhìn về phía khương nghĩa trong lòng kinh ngạc hắn đều không dám khiêu chiến võ tắc tiên thánh bởi vì tranh lệch thật sự là cách xa hắn không nghĩ tới khương nghĩa dám đứng ra hắn là muốn cho võ tắc tiên thánh làm hòn đá kê chân vẫn là thật có niềm tin hoàng kinh tuyệt trong lòng tò mò nghĩ đến khương nghĩa cầm trong tay thần thương từng bước một đi vào cùng võ tắc tiên thánh tề cao vị trí đối với hắc ám đại đế võ tắc tiên thánh trước kia là kính nể hắn cũng từng nghĩ tới cùng khương nghĩa giao thủ chẳng qua là không nghĩ tới lại là hiện tại võ tắc tiên thánh mở miệng nói ngươi cùng ta cảnh giới có không thể vượt qua tranh lệch chờ lượng k i ế p kết thúc sau tái đấu đi ta chờ mong cùng ngươi tại cùng cảnh giới một quyết thắng thua kiếm thần mặt mũi hắn có khả năng không cho nhưng đạo tổ mặt mũi hắn không thể không cho hắc ám đại đế lưng đeo vạn cổ b ê u danh có thể rất nhiều đại la đều rõ ràng khương nghĩa thụ nhất đạo tổ yêu thương bằng không hắn há có thể sống đến hôm nay mà lại khương nghĩa cũng là khương tộc ở bề ngoài khiêng đỉnh người đại biểu cho khương tộc cao nhất sức chiến đấu hắn cũng không muốn để đạo tổ không vui đắc tội khương tộc khương nghĩa mặt không chút thay đổi nói đối với ta mà nói cùng cảnh giới không có tính khiêu chiến ta biết ngươi nắm giữ thiên đạo lực lượng, nhưng ta này thanh đại đạo thần binh cũng đã lần đầu trải qua thiên đạo. thần thương xuất phát ra sáng chói cường quang. hắn tuyệt đối không phải nói n g o a từ khi hắn cùng khương thiện bị cường giả bí ẩn tập kích sau, khương trường sinh vì bọn họ giảng đạo, dẫn bọn hắn hướng đi mạnh hơn con đường. bây giờ hai người đã sơ khuy thiên đạo lực lượng. bọn hắn tại đi thiên đạo ẩn chứa nói, mà không phải đại thiên thế giới đại đạo. võ tắc tiên thánh hiếp mắt trong lòng cũng có chút tức giận. khương nghĩa lời tại hắn nghe tới là rất khinh miệt ý tứ đã như vậy vậy thì tới đi võ tắc tiên thánh ngạo nghễ mà đứng một loại thuộc về võ đạo bá đạo lăng thuộc khí thế bùng nổ khiến cho hết thảy đại la động d u n g tu tiên giả phần lớn cao thâm m ạ c chắc tiên phong đạo cốt nhưng võ tắc tiên thánh đến từ võ đạo trong xương cốt đến từ võ đạo thô bạo bá đạo cũng không có hoàn toàn biến mất một trận đại chiến chấn động thế gian bùng nổ ầm ầm khương trường sinh mở mắt cảm thụ được tử tiêu cung nhẹ nhàng rung động hắn không khỏi nhìn về phía thiên ngoại đại chiến khương nghĩa đang tại đại chiến võ t ắ c tiên thánh võ t ắ c tiên thánh nhất kích đánh nát khương nghĩa đại la đạo quả nhưng khương nghĩa lại bỏ qua đại la đạo quả dùng thân thể t h ầ n thương chiến đấu tuy là bị đè lên đánh nhưng võ t ắ c tiên thánh một chốc vậy mà không chấn áp được hắn tiểu tử này vậy mà dùng thân mạo hiểm khương trường sinh hít mắt hắn cảm nhận được khương nghĩa trên thân còn có khác một cỗ cường đại đại đạo lực lượng chương 733 sáng tạo chi cảnh khương nghĩa cùng võ t ắ c tiên thánh đại chiến cuối cùng vẫn dùng khương nghĩa lạc bại kết cục kết thúc nhưng dù cho như thế không có người xem nhẹ khương nghĩa ngược lại càng thêm bội phục bởi vì khương nghĩa quyết chiến rất lâu đã chứng minh chính mình mạnh mẽ đại chiến kết thúc sau đại la nhóm tán đi nay một trận chiến đã định trước sẽ ghi vào sử sách đồng thời danh chấn đại thiên thế giới khương nghĩa trở lại khương tộc dưỡng thương Võ Tác Tiên Thánh cũng trở về đến chính mình võ thần cung bên trong. Việc này lực ảnh hưởng cấp tốc truyền ra võ thần cung bên trong. Võ t ắ c Tiên Thánh nhìn về phía mình tay phải trong mày hắn trong lòng đối khương nghĩa sinh ra mãnh liệt kiên kỵ khương nghĩa vậy mà có thể thôn phệ hắn thiên đạo lực lượng mà lại hắn từ trên người khương nghĩa cảm nhận được một loại đại đạo lực lượng hắn chưa bao giờ từng gặp phải mãnh liệt như thế đại đạo khí tức hắn không khỏi nghĩ đến đại đạo lực lượng uy hiếp chẳng lẽ khương nghĩa đã. hắn bắt đầu lưỡng lự, không biết việc này có nên hay không nói cho lão sư. trực giác nói cho hắn biết, lão sư rất có thể đã biết được, thậm chí là cố ý bỏ mặc khương nghĩa làm như vậy. chẳng lẽ khương nghĩa khiêu chiến ta có một phen đặc biệt thâm ý võ tắc tiên thánh như vậy nghĩ đến, hắn phát hiện mình trở thành thiên đạo tiên thánh sau vẫn như cũ có rất nhiều sự tình nhìn không thấu. hắn lắc đầu, không nữa đi suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, từ đó nhìn rõ chư thiên vạn giới. tìm kiếm đại đạo lực lượng tung tích khương nghĩa hắn không dám động nhưng tiên đạo tất nhiên còn có mặt khác bị đại đạo lực lượng mê hoặc tồn tại u ám trong cung điện khương nghĩa đang tại luyện công dưỡng thương ma tổ hồn phách quay quanh quanh người hắn vệ diễm đao bốn phía xoay quanh mười điểm hoạt bát giờ phút này khương nghĩa ý chí đã lâm vào một không gian khác lần sau không cần như thế lỗ mãng ngươi còn chưa đạt được chân chính thôn vệ đại đạo cũng đừng chết trên đường một đạo thân ảnh mơ hồ đứng tại khương nghĩa trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: hắn tự xưng thôn phệ đại đạo, có thể thôn phệ hết thảy lực lượng. Khương nghĩa mặt không chút thay đổi nói: ngươi không phải tò mò thiên đạo tiên thánh à? Lần này cảm thụ như thế nào? Thôn phệ đại đạo cảm khái nói: thiên đạo tiên thánh xác thử khó lường, hắn chỉ sợ đã tiếp cận đạo niệm chi chủ, đạo niệm chi chủ phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đều là cực kỳ cường đại tồn tại, tiên đạo vậy mà sắp có vị thứ hai đạo niệm chi chủ. ngữ khí của hắn phức tạp, có kinh ngạc, có trào vúng, cũng có sầu lo. Khương Nghĩa mở mắt hỏi: khi nào mới có thể truyền thụ cho ta chân chính thôn vệ đại đạo? Lượng kiếp không sớm thì muộn sẽ kết thúc, mà lại sẽ không xa. Ta hy vọng tại lượng kiếp kết thúc trước thu hoạch được thôn vệ đại đạo, kế mà thu được lượng kiếp lớn nhất công đức. Bỏ lỡ lần này cơ duyên, đợi thêm lần sau lượng kiếp, quỷ biết còn bao lâu? Ngữ khí của hắn lộ ra hấp tấp, nghe được thôn vệ đại đạo yên lặng. Thôn h ệ đại đạo gấp hơn. hắn cũng không muốn n g o ặ c đợi đến tiếp theo cái lượng kiếp hắn muốn tiên đạo liền ở đây lần lượng kiếp bên trong tiêu vong làm sao mặc dù truyền thụ đại đạo truyền thừa sinh linh cũng cần thời gian đi mạnh lên mà bọn hắn bản tôn lại không dám đích thân tới thật lâu thôn phệ đại đạo mở miệng nói ngươi muốn cơ duyên chẳng mấy chốc sẽ đến dứt lời thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa khương nghĩa ý thức đi theo trở lại hiện thực hắn từ từ mở mắt vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh Phệ Diễm đao bay tới, tò mò hỏi chủ nhân, ngài lúc trước sử dụng lực lượng là lai lịch ra sao? Thế nào như vậy lạ lẫm? Ma tổ cũng nhìn về phía Khương Nghĩa, chúng nó cùng Khương Nghĩa một thể, nhưng cũng bị trước đó thôn phệ đại đạo lực lượng kinh đến, nhìn như đều là thôn phệ, nhưng mang cho cảm giác của bọn nó hoàn toàn không giống. Khương Nghĩa hồi đáp, là ta lĩnh ngộ ra tới, chỉ là lần đầu tiên thi triển thôi. Đi đến ta cảnh giới này, tu hành chính là ngộ đạo, cho nên các ngươi trước đó không có phát giác được. p h ệ diễm đau ma tổ nửa tin nửa ngờ chúng nó luôn cảm thấy khương nghĩa có chút biến hóa rõ ràng có cái gì sự tình gạt chúng nó bất quá chúng nó cũng không lo lắng bao nhiêu lần tuyệt cảnh khương nghĩa đều có thể còn sống sót lần này lượng kiếp tất nhiên cũng sẽ không vây khốn hắn võ tắc tiên thánh hoành không xuất thế cũng không có ngăn chặn lượng kiếp ngược lại nhường chúng sinh chém giết đến càng thêm điên cuồng đại la i nhóm cũng là như thế mục đích thiên đạo tiên thánh mạnh mẽ sau một chút đại la kim tiên cũng bắt đầu hướng tới trở thành thiên đạo tiên thánh như thế nào trở thành thiên đạo tiên thánh đạo tổ sớm đã nói qua ai có thể trung kết lượng kiếp người nào liền có tư cách trở thành thiên đạo tiên thánh 20 vạn năm sau đại la tiên v ự c đại la kim tiên số lượng vượt qua 30 số lượng đạo môn cùng phật môn chúa tể phong vân hai đại công đức giáo phái toàn diện khai chiến đến nỗi khương tộc ngược lại bị che giấu đầu ngọn gió khương tộc còn tại cùng các cừu ra chém giết nhưng uy thế kém xa đạo môn, phật môn, hai đại giáo phái đệ tử vô số dùng đại trận chiến đấu, kinh thiên động địa. hai đại giáo phái nhị đại đệ tử bắt đầu trở thành tiên đạo nhân vật phong vân như là lúc trước đế tuyệt thủy diễn. càng ngày càng nhiều đại la bộc lộ tài năng, bọn hắn nắm giữ lấy khác biệt đại đạo lực lượng, chiến l ự c cường đại, dẫn đến bây giờ đại la tiên vực không có tuyệt đối vô địch tồn tại, cũng không có mạnh nhất thế lực. một ngày này, khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên. đang tại tán thưởng đạo môn Phật môn kinh thế đại chiến hai bên giáo phái đầu nhập đệ tử số lượng quá ngàn vạn này chút có thể đều không phải là phàm linh chỉ là đại la số lượng liền vượt qua 500 vị b ỉ ngạn đạo quân thái thượng côn luân đang tại đại chiến Phật môn vị lai Phật tổ thái sơ Phật tổ Khương Trường Sinh đã thấy đạo côn luân vạn Phật thủy tổ kết quả nhân quả hai người này một mực tồn tại cạnh tranh quan hệ nhưng chưa bao giờ giao thủ qua tại lần này lượng kiếp bên trong bọn hắn đem phân cao thấp nhìn một chút. Khương Trường Sinh đem tầm mắt xê dịch về địa tiên giới. Bây giờ địa tiên giới đồng dạng sinh linh đổ thán, rất nhiều người từ bên ngoài đến tránh vào địa tiên giới, chuyên thụ đạo pháp, dẫn đến địa tiên giới cũng đã tiến vào tu tiên giai đoạn, chủng tộc san sát, nhân tộc đã tiến vào tam hoàng thời đại, phục hy hoàng đế thần nông vì nhân tộc các bộ lạc tam hoàng đại đạo lực lượng đã lặn vào địa tiên giới, còn để mắt tới nhân tộc có hai người đã đạp vào đại đạo truyền thừa chi lộ, phân biệt là Si Vu cùng Hình Thiên. Khương Trường Sinh từng tại đạo thống phản thần bên trong gặp qua hình thiên kết xuống qua duyên phận, cho nên hắn nhường bạch kỳ đặc biệt chiếu cố hình thiên. Hình thiên mặc dù còn chưa danh chấn thiên hạ, lại đã có không kém tại tam hoàng thực lực cường đại. Trước mắt địa tiên giới tồn tại cường đại nhất chính là Thái ất kim tiên cảnh, cũng chính là tiên đế chi cảnh. Không chỉ là địa tiên giới, phàm là quy tắc viên mãn thiên địa đều tại lượng kiếp bên trong bao quát đại đạo hư không Thái ất tiên vực ở bên trong, chém giết, c ừ u hận, lửa giận. ghen ghét tràn ngập thiên đạo, chúng sinh khó khăn, sinh linh số lượng giảm mạnh, nhìn như tại hướng đi mặt lộ, có thể thiên đạo khí vận lại tại tăng cường. Khương Trường sinh đột nhiên đang nghĩ, khi nào thiên đạo không cần lượng tiếp, có thể nhường sinh linh tùy ý phát triển. Hắn hướng Đại La nhóm đưa ra vô hạn khái niệm, cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Hắn xác thực có dạng này triển vọng. Nếu như hết thảy đều có phần cuối, có biên giới, cái kia tất cả những thứ này tồn tại ý nghĩa là cái gì? hắn cảm thấy chỉ có vô cùng vô tận, không có giới hạn, tồn tại hết thảy mới đủ chân thực, bằng không mạnh hơn cũng có thể là chẳng qua là một vị nào đó càng mạnh tồn tại vật trong lòng bàn tay. dần dần, khương trường sinh tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, không có suy nghĩ, nhưng cũng không phải là hôn mê, là một loại đạo không rõ nói không rõ không minh trạng thái. đột nhiên, hắn mở mắt, phát hiện mình thân ở một mảnh màu tím trong khí hải, tử khí bao phủ quanh thân, đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ tử khí. cái gì đều không có, không nhìn thấy bờ. Hồng mông, chuẩn xác mà nói là hắn hồng mông đại đạo. Hắn đây là tại hồng mông đại đạo bên trong. Khương Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, hắn thời gian dần qua khôi phục đối thân thể chi giác, liền thần niệm cũng xuất hiện. Thần niệm tán đi, hồng mông không gian xác thực vô biên vô hạn, dùng hắn thần niệm cũng không cách nào hoàn toàn bao trùm. Rất nhanh, hắn đột nhiên có loại không gì làm không được cảm giác. Hắn tâm thần khẽ động. phía trước xuất hiện một bóng người chính là mộ linh lạc đây là hắn sáng tạo mộ linh lạc ngay sau đó bạch kỳ tiêu hòa nương nương cơ võ quân đám người lần lượt xuất hiện ở chung quanh tất cả đều nhìn về phía hắn khương trường sinh ánh mắt ngưng tụ trong chốc lát tử tiêu cung xuất hiện tại hắn hậu phương không gì làm không được tùy tâm sở dục sáng tạo hết thảy khương trường sinh nhết miệng lên đối hỗn nguyên đại la kim tiên phía trên cảnh giới có ý nghĩ Đại La chi đạo tuy mạnh nhưng cũng chỉ là nhằm vào tự thân siêu thoát, tự thân cực hạn đã đi đến càng cao tu hành hẳn là sáng tạo. Tựa như hắn sáng tạo thiên đạo một dạng, thiên đạo cũng sẽ phụng dưỡng cho hắn, trợ hắn càng ngày càng mạnh. Hắn bắt đầu tùy ý sáng tạo mình muốn hết thảy, có thiên địa, có người, có vật hắn muốn. Vạn sự vạn vật, tâm tư cùng một chỗ, liền lăng không sinh ra. Loại cảm giác này quá mức mỹ diệu, nhưng hắn cũng không có trầm mê trong đó. cuối cùng hắn dựa vào chính mình ý chí thức tỉnh một lần nữa mở mắt trở lại tử tiêu cung bên trong vừa rồi hồng mông không gian xác thực tồn tại nhưng hắn vừa rồi sáng tạo hết thảy có khả năng biến thành hư ảo hắn đã đem lúc trước sáng tạo hết thảy xóa đi dù sao hồng mông đại đạo còn đang trưởng thành bên trong không thể quá sớm ở bên trong sáng tạo dạng này sẽ ảnh hưởng hồng mông đại đạo thành hình tại hồng mông đại đạo triệt để thành hình trước bên trong nhất định phải là tinh khiết không có bất kỳ cái gì tì vết cảnh giới tiếp theo phải gọi cái gì tên sáng tạo khương trường sinh lâm vào trong suy tư chỉ cần hắn bước vào cảnh giới tiếp theo tiên đạo bên trong mới có thể có sinh linh dựa vào chính mình đi đến hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh oanh tử tiêu cung bên ngoài truyền đến một cỗ kinh thiên khí thế kinh động chư thiên vạn giới khương trường sinh nhấc mắt nhìn đi phát hiện cỗ khí thế này đến từ âm gian địa phủ hơn nữa còn là đến từ một vị hắn cố nhân diệp chiến lúc trước tại thái hoang diệp chiến liền quy thuận hắn chẳng qua là tại sau đó t u ế Nguyệt bên trong Diệp Chiến cũng không có vẫn đứng tại hắn trước mặt từ luân hồi đại đế phục sinh sau Diệp Chiến liền đi địa phủ tu hành tu hành 2.000 vạn năm Diệp Chiến cuối cùng thành tựu đại la kim tiên đại la kim tiên nhưng không có như vậy tốt đi đến đi đến đại la kim tiên chi cảnh liền có tư cách trở thành lượng kiếp chấp c ờ người dựa theo khương trường sinh diễn toán Diệp Chiến thành tựu đại la kim tiên đã có vạn năm hôm nay sở dĩ bùng nổ khí thế là bởi vì hắn muốn khiêu chiến thiên đình. Thiên đình cuối cùng là phải nhập kiếp. Diệp chiến theo hoàng tuyền bên trong nhảy ra, nhảy ra tam giới, buông xuống nam thiên môn phía trên, chiến ý ngưng là thật chất, tựa như đốt diễm bùng cháy. Từ xưa đến nay, địa phủ nghe lệnh tại thiên đình, nhưng hôm nay địa phủ trưởng khống thiên đạo luân hồi, nhưng thiên đình nhưng không có trưởng khống thiên đạo khí vận. Hôm nay ta Diệp chiến muốn nhìn xem thiên đình còn có hay không tư cách thống lĩnh địa phủ. Diệp chiến thanh âm vang vọng thiên đình, vừa dứt lời, từng đạo cường quang từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bao vây. Tam thập lục thiên cương đại tướng quân buông xuống, này đều là đại la thần tướng. Ngay sau đó, thất thập nhị địa sát thiên tướng cũng đi theo hiện thân, bọn hắn cấp tốc bày trận, dẫn động thiên đình khí vận vây khốn Diệp chiến. Chương 734, m a Ma tôn tự lập. Diệp chiến cũng thu được đại đạo lực lượng, nhìn như vừa đi đến đại la kim tiên. thực tế giá trị bản thân đã siêu việt đại bộ phận đại la kim tiên khương trường sinh bình tĩnh quan chiến thuận tiện diễn toán lượng kiếp hướng đi tại lượng kiếp bên trong sẽ xuất hiện tiếp nhận thiên địa nghiệp lực tồn tại cũng sẽ xuất hiện hóa giải thiên địa nghiệp lực tồn tại khương trường sinh xưng là lượng kiếp chi tử lượng kiếp chi tử sinh ra tại lượng kiếp bên trong nơi này sinh ra không phải chỉ ra sinh mà là mệnh cách sinh ra tại lượng kiếp sơ kỳ lượng kiếp chi tử mệnh cách sẽ không xuất hiện chỉ có lượng kiếp đạt đến đỉnh phong lượng kiếp chi tử mới vừa hoàn h không xuất thế, Diệp chiến chính là trong đó một vị lượng kiếp chi tử, hắn mệnh cách đang ở hình thành. Đồng dạng là tiếp nhận đại đạo lực lượng, khương nghĩa là muốn tính toán đại đạo lực lượng, Diệp chiến thì là thuần túy khát vọng lực lượng, hắn nhìn xem tiên đạo quật khởi, nhưng hắn theo không kịp đạo tổ bộ pháp, hắn không có đuổi kịp Đại La thời đại sơ kỳ, khi hắn thành tựu Đại La lúc, Đại La đã có cảnh giới càng cao hơn, hắn một mực vô pháp đuổi kịp tiên đạo đỉnh tiêm cấp độ. cho nên đối mặt đại đạo mê hoặc hắn không chút do dự tiếp nhận mặc dù đoán được là âm mưu là tính toán hắn cũng muốn thử một chút tuyệt đại đa số bị đại đạo lực lượng mê hoặc sinh linh trong lòng đều ôm một tia huyễn tưởng cảm giác mình có lẽ có thể thay thế đại đạo chỉ cần mình đủ mạnh khương trường sinh tính tới diệp chiến hết thảy hắn cũng không có sinh khí cũng không có thở dài đây đều là riêng phần mình lựa chọn hắn cũng sẽ không bảo hộ chính mình nhận biết tất cả mọi người hắn thử thôi diễn Diệp Chiến đối thủ đáng tiếc tạm thời còn không tính được tới. bất quá hắn tính đến lần này Diệp Chiến khiêu chiến Thiên Đình sẽ thành công từ đó danh tiếng vang xa đem Lượng Kiếp đẩy hướng một cái khác cao phong. trong ngày thường không có có tồn tại cảm giác địa phủ đem lần đầu leo lên Lượng Kiếp mà lại không chỉ là tham dự cũng đem gánh chịu khổng lồ nghiệp lực dù sao địa phủ nghiệp lực cũng cần tiêu trừ. cho tới nay bởi vì hồn phách có tân sinh. cho nên vào địa phủ hồn phách cũng không phải là nhất định có thể đầu thai muốn sao làm oan hồn vạn kiếp bất phục muốn sao bị 18 t ầ n g địa ngục ma diệt nhưng dù cho như thế địa phủ vong hồn quá nhiều góp nhặt oán khí lệnh địa phủ chi chủ thấy không ổn cho nên mới lựa chọn nhập kiếp hình thủ sợ địa phủ sau này sẽ sinh ra không thể khống tà vật dù sao hoàng tuyền bản thân liền ẩn chứa tạo hóa đối mặt thiên đình đại trận d i ệ p chiến bắn ra khí thế cường đại kinh động tiên đạo chư thiên vạn giới không đến nửa nén hương thời gian, diệp chiến liền phá trận, hắn tiến vào thiên đình bên trong, gặp vô số thiên binh thiên tướng vây công, liền bốn đại thiên quân cũng ra tay rồi. thiên đình đi qua như thế nhiều năm phát triển, nội tình cực cường, có các đại công đức giáo phái đệ tử vào ở, mà lại đều là bối phận cực cao đệ tử, lượng kiếp mở ra sau, bọn hắn vẫn như cũ đợi tại thiên đình, làm diệp chiến đột kích lúc, bọn hắn liền hiểu rõ thiên đình nhập kiếp, đại la thiên vực. Vô số chiến trường tham chiến sinh linh dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong bầu trời đã biến sắc. Từ nơi sâu xa thiên địa nghiệp lực bắt đầu biến hóa, tăng trưởng tốc độ tăng tốc. Vị thứ nhất lượng kiếp chi tử sinh ra, làm tiên đạo lượng kiếp tại tiến lên lúc hư không một chỗ khác đang phát sinh một trận đại chiến, vẫn là đạo thống cuộc chiến. Vùng hư không này đã sụp đổ không gian phá toái, đếm không hết dị thứ nguyên thời không soi chiếu tại phá toái chỗ lộ ra cực kỳ vạn vẹo. Mê huyễn, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hắn toàn thân đen kịt, tựa như khoác lên hác giáp, khuôn mặt lạnh thuộc, hai đầu lông mày lộ ra màu đen sát khí, song đồng như rắn. Trên đầu sừng thú giống như một tòa vương miệng, trên đầu thiêu đốt lên ba đầu sâu sắc khí diễm, giống như dài khăn. Tay hắn nắm một thanh trường phủ, lưỡi búa lạc ấn lấy đại đạo ấn ký, mơ hồ vạn vẹo, rất sống động. Hừ, cuối cùng kết thúc. Từ đó sau này, thần tích không còn tồn tại. Hắn lạnh giọng khẽ nói. hắn liền là đến từ la đạo đạo thủy ma tôn lúc trước la đạo đi ngang qua tiên đạo lúc hắn liền dự định hủy diệt tiên đạo đáng tiếc bị tiên đạo trốn qua đạo thủy ma tôn quanh thân sát khí càng ngày càng nồng đậm dần dần bao phủ hắn bản tôn khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí sâu trong hư không một quả to lớn đầu lâu bay tới giống như người giống như vượn nó cấp tốc đi vào đạo thủy ma tôn phía sau tại trước mặt nó đạo thủy ma tôn cái kia vĩ ngạn dáng người đều lộ ra như con kiến hôi nhỏ bé Ma tôn đại đạo thần đình đám kia tên ngốc nhanh ngồi không yên thương thủy thiên tiến công tiên đạo thương thiên bại tại đạo tổ tay thương thủy thiên bị dọa lùi đã tránh về đi hiện tại đại đạo thần đình cần tồn tại càng mạnh mẽ hơn tiến đến kiềm chế đạo tổ đầu lâu mở miệng nói ngữ khí bất đắc dĩ đạo thủy ma tôn cười lạnh nói thế nào chẳng lẽ đại đạo thần đình không thể ra tay nâng lên đại đạo thần đình ngữ khí của hắn rất bất mãn. đầu lâu hồi đáp đạo tổ có được chu diệt vĩnh hằng tộc đặc thù lực lượng cỗ lực lượng này khả năng uy hiếp được đại đạo thần đình trí cường giả nhóm dù sao bọn họ cùng đại đạo đồng nguyên đây cũng là đạo chủ ý tứ ừ ngài chiến công hiển hách hắn thực lực tại la đạo ma tôn bên trong đứng hàng đầu nếu như có thể kiềm chế đạo tổ trợ đại đạo thần đình tiêu diệt tiên đạo ngài sẽ có đại đạo chi công sau này chưa hẳn không thể kế thừa đạo chủ vị trí đầu lâu dùng một loại cực sự bình tĩnh ngữ khí nói ra không có mang chút nào tình cảm gợn sóng. Đạo thủy ma tôn liếc nhìn nó, âm thanh lạnh lùng nói: chúng ta quen biết ít nhất chục tỷ năm đi, ngươi cảm thấy ta thật có hy vọng. Đầu lâu yên lặng. Đạo thủy ma tôn khẽ nói: ta cũng sẽ không đi chịu chết. Vĩnh hàng tộc bị diệt, thương thủy thiên bị đánh lui, đạo tổ lực lượng đã siêu việt ta. Ít nhất ta không có nắm chắc bắt lấy hắn. Đại đạo thần đình tự xưng đại biểu đại đạo, sao không dẫn đại đạo cơn giận t r ừ n g trị tiên đạo? Chẳng lẽ cái gọi là đại biểu đại đạo? chẳng qua là một cái hoa ngôn. Đầu lâu giữ yên lặng, không tiếp tục thuyết phục hắn. Đạo thủy ma tôn tiến lên một bước, nói: vì ta hiệu lực đi, bây giờ tiên đạo kiềm chế lấy đại đạo thần đình, đạo chủ chấp mê tại đại đạo, la đạo cuối cùng chẳng qua là đại đạo quân cờ, sao không cùng ta lập nên một phiên từ xưa đến nay chưa hề có đại nghiệp. Đầu lâu nghe xong, nhịn không được hỏi, hồ ngôn loạn ngữ, phản đồ xuống chàng chẳng lẽ ngươi quên rồi? Đó là bọn họ không đủ mạnh. có năm vị ma tôn đem tùy tùng ta thần tích truyền thừa đều tại ta trong tay ngươi nếu không tranh không sớm thì muộn trở thành đại đạo thần đình vật hy sinh đạo thủy ma tôn khẽ nói trong lời nói tràn ngập khinh thường tiếng nói vừa ra tàn phá hư không từng cái hướng đi xuất hiện từng tôn khủng bố ma ảnh đầu lâu liếc mắt quét tới trong lòng chấn kinh thế nào là cha bọn hắn năm vị ngươi đầu lâu run rọng hỏi ngữ khí khó nén sợ hãi đạo thủy ma tôn ngạo nghễ nói ngươi cho rằng ta là mới lên tâm tư đương đạo chủ lựa chọn gia nhập đại đạo thần đình lúc ta liền bắt đầu chủ bị đầu lâu yên lặng thật lâu nó thở dài một tiếng nói đã như vậy cái kia ta liền bồi tiếp ngươi nhìn một chút ngươi có thể hay không thành lập như lời ngươi nói đại nghiệp vừa vặn ta muốn nhờ trong tay ngươi ma tộc tốt đại thiên thế giới tranh đấu không chỉ tiên đạo còn không phải nhân vật chính làm tiên đạo chỗ tại lượng kiếp vòng xoáy lúc các đại đạo thống tranh môn không có dừng lại tùy thời đều có đạo thống yên diệt cũng có đạo thống sinh ra. Từ khi thương thủy thiên bị đánh lui sau, không có đạo thống dám tính toán tiên đạo, làm sao tu tiên giả phạm vi hoạt động còn đang không ngừng mở rộng, không phải hết thầy tu tiên giả đều nghĩ tham chiến, rất nhiều tu tiên giả lựa chọn thoát đi, chờ lượng kiếp kết thúc lại hồi trở lại, làm sao vô luận đi chỗ nào đều sẽ bị tu tiên giả tính toán, bị cừu ra truy sát, dẫn đến tiên đạo lượng kiếp bao trùm hư không lĩnh vực càng ngày càng nhiều, cái này cũng dẫn đến tu tiên chi pháp truyền ra. dẫn càng nhiều sinh linh bước vào tiên đạo. Diệp chiến đại não thiên đình, nhưng thiên đình tổn thất nặng nề sau bị năm vị đại la kim tiên hợp lại chấn áp, nhưng không đến 5.000 n ă m hắn liền bị một nhóm cường giả bí ẩn cứu đi. Cũng tại đại la tiên v ự c sáng lập chiến giáo, độc chiến thiên đình mà không bại, Diệp chiến sớm đã nhất chiến thành danh, hắn sáng lập chiến giáo, hấp dẫn vô số tu tiên giả gia nhập, phần lớn đều là không có mạnh mẽ chỗ dựa hoặc là giáo phái đã bị diệt, phiêu bạt tiên đạo. bây giờ chiến giáo hoành không xuất thế, không hỏi xuất thân, không hỏi nền móng, bọn hắn tự nhiên nghĩ muốn gia nhập chiến giáo lý niệm chính là vì chính mình mà chiến, phàm là có chiến ý người đều có thể tham dự, vô luận cảnh giới cao thấp, vô luận chủng tộc, nhập giáo liền có thể thu được diệp chiến đạo pháp truyền thừa, thậm chí là đại đạo truyền thừa. chiến giáo thành lập cũng không có dẫn tới đại giáo phái chú ý, hiện tại kiến lập giáo phái quá muộn, chiến giáo thành lập thứ một cửa ải khó không phải thiên đình, mà là khương tộc. tùy ý thu giáo đồ sẽ hấp dẫn rất nhiều cừu hận mặt khác giáo phái không dám tùy tiện t r ê u chọc diệp chiến nhưng khương tộc có thể không sợ bọn họ một chút cừu địch cũng vào chiến giáo lại thêm diệp chiến cùng thiên đình ân oán khương tộc nâng toàn tộc lực lượng tập kích bất ngờ chiến giáo muốn đem chiến giáo san bằng này trong chiến đấu khương vạn tuyên nhất chiến thành danh vị này thiên kiêu vậy mà có thể độc đấu diệp chiến khương vạn tuyên thiên tư lệnh diệp chiến ghen ghét song phương chiến tranh càng ngày càng tàn khốc Khương Trường Sinh quan sát lấy tất cả những thứ này, đối Khương Tộc Thiên Phú vẫn tính hài lòng. Khương Tộc Thiên Kiêu nhóm Thiên Tư cũng không phải đơn giản đại đạo lực lượng, bọn hắn kế thừa chính là Thiên Đạo nói, chỉ là có chút Thiên Kiêu thuận tiện gồm cả đại đạo lực lượng, t ỉ như Khương Vạn t u y ê n Nhìn một chút, Khương Trường Sinh tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại. Tại Thiên Đạo rìa trong bóng tối xuất hiện một quả to lớn đầu lâu, đang đang nhìn chăm chú Thiên Đạo từ nơi sâu xa. Khương Trường Sinh cảm giác được đối phương muốn gặp hắn. Do dự một chút, Khương Trường Sinh đem thanh âm truyền đi. Các hạ đến đây cần làm chuyện gì? Trong bóng tối, Khương Trường Sinh thanh âm vang lên, ngữ khí đạm mạc. Đầu lâu mở miệng nói: Tại hạ Thái Uyên Thủy Ma gặp qua đạo tổ, lần này đến đây là muốn cùng đạo tổ hợp tác, lại sợ quấy nhiễu Đại Đạo Lực Lượng, cho nên cố ở chỗ này chờ đợi. Thân ta quấn đặc thù nhân quả, Đại Đạo Lực Lượng không thể nhận ra cảm giác. đạo tổ xin yên tâm khương trường sinh chưa nghe nói qua thái uyên thủy ma tên cho nên không có lập tức nói tiếp thái uyên thủy ma nói theo những cái kia tự xưng đại đạo tồn tại đến từ đại đạo thần đình bọn hắn xác thực nắm giữ đại đạo bản nguyên lực lượng bất tử bất diệt nhưng bọn hắn cũng không phải là chân chính đại đạo ý chí ngô chủ chính là đạo thủy ma tôn nguyện vì la đạo ma tôn đã tự lập đại đạo ma tộc ngô chủ nguyện cùng đạo tổ hợp lại lật đổ đại đạo thần đình đại đạo thần đình tồn tại hạn chế đạo thống chủng tộc phát triển, trừ phi đi đến đạo niệm chi chủ, bằng không vĩnh viễn không thể thoát khỏi bọn hắn trưởng khống. Ngô chủ đã sớm chán ghét dạng này đại thiên thế giới cách cục. Khương Trường Sinh hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là mình sẽ cùng toàn bộ đại thiên thế giới là địch, không nghĩ tới còn có thế lực nguyện ý trợ hắn, hơn nữa còn là đến từ La Đảo.